Ok xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên YouTube về truyện dưới đầu Loki. Các bạn nhớ để lại cho mình suy một like, một share và một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 30, chương 220. Cần câu Kim Hoàng. Bưu Từng nói, nếu muốn biết tin tức về Kim Hoàng cần câu thì phải dùng một năm tuổi thọ để đổi. Hơn nữa, còn không chấp nhận bất kỳ giao dịch nào liên quan đến xám trùng. tây nhưng chủ phàm mới quyết định thử xem sao. Vụ đòi bị yêu cầu này không trực tiếp từ chối. Hắn chỉ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên vị huyết cầu chứa năng lượng giữ không trùng. Chủ phàm cũng thuận theo ánh mắt ấy mà nhìn theo. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn chưa hiểu rõ huyết cầu kia ẩn chứa ý nghĩa gì trong không gian song giám, lại càng không biết nó có liên hệ thế nào với vụ. Ta đừng nói không tiếp nhận giao dịch bằng sám trùng, đã về kia ấy, ngươi trừ đủ số lượng ta cần, giờ thì khác rồi. Cụ thu hồi ánh mắt Giọng nói khẳng đục như là vọng ra từ xương đập Nhưng muốn đổi lấy tin tức này Ta cần 5 đầu đại sám trùng 5 đầu Chú Phạm khẽ cao mày Đó là nhiều hơn 2 đầu tiểu sám trùng So với dự tính ban đầu Chừng thấy sám trùng đủ để hắn Dùng kim hoàng cần câu Câu làm lần tại mặt sốc này Có thể thu hoạch được bật quý Cũng có thể trắng tảnh Vấn đề là có đáng mạo hiểm hay không Chú Phạm lặng im suy nghĩ Nếu năm đầu đại sấm trùng ấy có thể đổi lấy tin tức thật, dù sao cũng không uổng phí. Chứ mạo hiểm câu mà chẳng được gì, thì chỉ tốn dấu năng. Hàn Trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu. "Được, ta đồng ý." Vũ mỉm cười, từ trong hòm bí mật độc lấy ra năm đầu đại sấm trùng, bỏ nhẹ vào lòng bàn tay, rồi chậm rãi nói. "Kim Hoàng Cần Câu là loại đặc thù nhất trong bảy cây cần câu, được gọi là hư vô câu. Nó có thể câu lên những thứ người không nhìn thấy." nhưng lại thực sự tồn tại trong thế giới này. Hư vô câu? Chu Phạm thoáng sắc người, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gì gọi là không nhìn thấy mà lại tồn tại thật? Vũ cười quỷ dị. Ngươi không hiểu à? Ta lấy ví dụ như là tuổi thọ. Người biết nó tồn tại nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy. Mà Kim Hoàng cần câu, chính là có thể câu lên tuổi thọ. Chu Phạm giật mình, rồi gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên nó có thể câu lên tuổi thọ. Lục Trư Hàn đã từng mơ hồ đoán ra, nhưng không dám khẳng định. Giờ nghe đến chính mệnh vụ nói, mọi nghi ngờ lập tức tan biến. Trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa nóng rực. Vậy mới một kẻ đoàn mệnh, tuổi thọ chính là báu vật quý giá hơn bất kỳ linh dược hay là pháp bảo nào. Ánh mắt của hắn dần nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào cây kim hoàng cần câu đang đặt bên cạnh. Nếu có thể câu lên tuổi thọ, vậy thì dù hắn chưa tu hành đến cảnh giới kéo dài sinh mệnh, vẫn có thể câu lấy thời gian sống thêm bằng chính đôi tay của mình. Đương nhiên. Phù tiếp lời, khoe môi nhếch nhẹ. Thứ nó câu lên không chỉ có tuổi thọ mà còn nhiều vật khác. Còn vật gì nữa? Chủ pháp lập tức hỏi, giọng hơi gắt. Ta đã trải năm đầu đại sấm trùng, ngươi chẳng lẽ đinh dấu ta? Phù lắc đầu. Không phải dấu diếm, chỉ là vì hư vô cần câu, có thể câu được qua nhiều loại vật. Bất kỳ thứ gì vô hình nhưng mà thực có đều nằm trong khả năng của nó. Chào thời gian ngắn, khó mà nói hết. Nhiều thứ ngươi còn chưa từng nghe qua. Giải thích thì cũng chỉ vô ích. Bề sau nếu gặp được vật thuộc dạng ấy, ngươi hãy hỏi ta. Ta sẽ nói có thuộc về Kim Hoàng cần câu hay không, như thế được chưa? Chu phàm trầm ngâm rồi miễn cưỡng gật đầu. Điều hắn quan tâm nhất vẫn là tuổi thọ, còn những thứ khác tạm gác lại cũng được. Vậy tại sao trước đó ta không câu được gì, hay là ta đã câu được, chỉ là ta không nhìn thấy? Hẳn cho mày Nếu là vật vô hình, chẳng phải dù có câu lên cũng khó mà nhận ra sao?" Vũ cười nhạt. "Nơi <cười> này khác với thế giới ngoài kia, bất kỳ thứ vô hình nào được câu đều sẽ hiển hiện hình dạng thật trong không gian thông sảm này. Người không câu được gì, tức là thật sự chưa câu lên." Kim Hoàng cần câu tuy chân quý nhất ở trong bảy cần câu, nhưng cũng có một khuyết điểm. "Không, phải nói là đặc tính riêng, nó là hư vô câu." Nên không câu được gì cũng là điều bình thường Chú Phạm nghe sống khẽ giật mình Nhưng cần câu khác dù tệ hại đến đầu Ít nhất còn câu được vài món linh tình Còn Kim Hoàng cần câu Lại chẳng cho hắn lấy một mảnh rác Sống nghĩ kỳ lại Nếu đã có thể câu lên tuổi thọ Thì dấu tỷ lệ thấp đến mấy cũng đáng Vậy sát xuất câu lên được là bao nhiêu Chú Phạm hỏi Vụ hở hứng đáng Một phần mười Xong rồi chú Phạm lập tức chậm xuống Giờ thì hắn đã hiểu tìm sao ba lần trước 9 phần 10 sắc xuất trượt May mắn lắm mới có thể thành công Nhưng hắn không còn thời gian để trần trừng Hắn vẫn thiếu tuổi thọ của đau quyết Mà hiện tại trong người hắn Chỉ còn lại 2 năm Nếu không thể kéo dài Hắn e rằng đã sớm muộn cũng mất mạng Chủ phàm xiết chặt kim hoàng cần câu trong tay Hơi thở rồn rập Ngày khi đi nắm dây câu rốn rồng Hắn chặt hỏi lại Nếu thật câu được tuổi thọ Vậy mỗi lần sẽ được bao nhiêu năm Vụ nhíu mày thong thả đáp Bao nhiêu năm còn tùy vận khí của ngươi. Nếu ngươi muốn biết phạm vi cụ thể, ta có thể nói, nhưng ngươi phải trả thế một đầu đại sấm trùng ngoài định mức." Chu Phạm khẽ nhế môi, rồi dứt khoát quay đầu, ném mạnh kim hoàng cần câu xuống mặt nước xám đục. Một năm đầu sấm trùng đã khiến hắn đau lòng lắm rồi, còn thêm một đầu nữa, tuyệt đối không. Chu câu được ít hay nhiều, hắn phải thử một lần, vị sinh mệnh của chính mình. Kim hoàng rơi câu lăng lẽ chìm vào trong nước. Ăng Sang Kim sắc dần tan đi giữa làn sương đục của sông Sám. Một la sau, tiêu tán, không câu được gì. Chu phàm chẳng tỏ vẻ nản nhịn, chỉ bình tĩnh thu dây, lại vung cần ra lần nữa. Đây là lý do hắn chưa cho thuyền tiến lên, bởi vì nếu đi xa hơn, xác suất câu được vật quý như là tuổi thọ có thể cao hơn, nhưng mà đồng nghĩa với mỗi câu, tức là xám trùng cũng sẽ phải bỏ ra nhiều gấp bội. Hiện giờ trong tay hắn chỉ có hơn 10 đầu xám trùng lớn. Với đặc tính hư vô cầu của Kim Hoàng Cẩn Không, mà lại thêm cái tỉ lệ 10 câu 9 trượt, đều tiến thêm 10 mét, chỉ é là cần đống sám trùng cũng trôi đi uổng phí. Còn hắn thì hai tay trắng. Lần thứ hai vẫn không câu được gì. Chu Phàm sắc mặt không đổi, tay lại nâng cần, dây vàng uốn cong như tờ trước, quăng ra lần thứ ba. Nhưng lần thứ ba vẫn là một mảnh trống rỗng, chẳng khác gì trước. Cho đến lần thứ tư, khi sợi dây Kim Hoàng chìm sâu xuống làn nước đục mờ, Nó đột nhiên căng lên, như là có thứ gì đó dưới đáy kéo ngược lại. Ánh mắt Chu phàm sáng rực, trên mặt thoáng hiện lên niềm vui mừng. Hắn lập tức siết tay, nâng cẩn lên. Ngay khoảnh khắc dây câu trôi khỏi mặt nước, năm chùm sáng vàng phân tán, như là năm ngọn vuốt, lấp lánh trong không gian ẩm lạnh. Ở dưới, lẳng lẽ trồi lên một vật tròn trịa, một quả sừng biết to chừng nắm tay, toàn thân óng ánh, trên vỏ lại có một tầng sương màu trắng, như là mây lượn lờ. Hồ nhìn qua mặt ấy, xong mặt vẫn bình thản, giọng trầm mà chậm rãi. "Xem như hôm nay ngươi cùng ta giao dịch không ít giẫm trùng, lần này ta tặng ngươi một lần giẫm định miễn phí. Vật này chính là thọ quả, đúng thứ ngươi muốn, có thể gia tăng tuổi thọ." Trú phàm nghe vậy, hai mắt liền sáng rực, niềm vui trong lòng như là bừng lên lửa. Bao công sức, bao giẫm trùng hắn đã ném vào, rốt cuộc cũng đổi được thứ hắn khao khát. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn mộ. trong dòng chất trừ chú xuất ruột. Vật này có thể tăng lên bao nhiêu tuổi thọ? Vụ hơi nheo mắt, nhìn kỹ quả kia một hồi rồi chậm rãi đáp. "Sẽ màu sắc công hình dạng, thọ quả quà này có thể tăng thêm 3 năm tuổi thọ." "Chỉ 3 năm thôi à?" Đối với Sứt, đôi cờ chết màu của chu phẩm lĩnh cứng này, thần sắc đông băng như là bị hóa đá. 3 năm đối với người khác có lẽ là dài, nhưng với hắn, người từng đánh bại đầu tướng trưởng lớn trong mấy lần câu vô vọng kế toán số ấy chẳng khác nào trò cờ cay đắng. Nếu tính ra, mỗi đầu sám trùng lớn có thể đổi thành bốn đầu nhỏ thì tổng cộng hắn đã bỏ ra 28 đầu sám trùng nhỏ. Theo quy đổi trước kia, một đầu tương đương với 1 năm tuổi thỏ, nói cách khác, hắn đã ném vào 28 năm trở đời để đổi lấy vẩn vẹt 3 năm tuổi thỏ. Chu Phàm nhìn thỏ qua trong đầy, trong lòng dậy lên một trận phức tạp, vừa vui mừng, vừa chua xót. Nụ cười khinh hạo treo trên môi, mặt trong lại ẩn ẩn ý bất lực. như là người đi giữa sa mạc, nhặt được nguồn giọt nước sau khi đã mất cả bình rượu. Hắn hít sâu một hơi, năng nẽ nắm chặt quả trong tay, mặc cho kết quả chẳng xứng với kỳ vọng, nhưng ít ra, đây vẫn là tuổi thọ thứ hắn cần nhất, thứ có thể giúp hắn kéo dài một đoạn ngắn của sinh mệnh đang dần tiêu tán. Chương 221. Không mang thọ quả đi giả. Một bên, bộ nhìn thấy Chu Phàm sắc mặt sáng sút, khóe môi nhếch lên. cười nhạt mà nói. "Già tháng tuổi thọ vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Khi ngươi trở lại thế giới bên ngoài, nếu có thể đi tới cảnh giới đủ cao, tự nhiên sẽ hiểu. Mỗi một vật có thể kéo dài tuổi thọ đều là chân mã vô giá. Dù chỉ thêm được một năm tuổi thọ cũng không có ít tu sĩ nguyện bỏ ra cái giá cực lớn để đổi lấy." Hắn ngừng lại một chút, giọng càng thêm trầm thấp. "Rốt cuộc sao chỉ cần nhiều thêm một năm?" bắt đầu, liền có thể đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới mới, mở ra vô số khả năng. Chu phàm cho mạng hồi lâu, hẳn biết Vũ nói đúng, so với tuổi thọ sắm trùng quả thật sự kém hơn rất nhiều. Dù gì tuổi thọ chính là căn bản của sinh mệnh, có thể một năm chẳng hạn nào nắm thêm cơ hội sống sót. Thọ qua đây dùng thế nào, trực tiếp ăn à? Chu phàm nhìn quả xanh đang trong tay hỏi. Ba năm tuổi thọ, vậy tính ra hắn ít nhất còn hơn 1 năm cho vụ. và bản thân vẫn có thể sử dụng đến tuổi 20. Thỏ qua khác hẳn với những vật gia tăng tuổi thỏ bên ngoài. Vu trầm rãi đáp: "Rơi khỏi nơi này, ngươi không thể mang nó đi, về thế chứ có thể dùng ngay tại đây trên thuyền, ăn trực tiếp là được. Không mang ra ngoài được sao?" Chu Phạm hơi tiếc nuối, nếu vật này có thể mang ra ngoài, tuy hắn không dám để người khác biết, nhưng loại bảo vật có thể tăng tuổi thọ này nếu lọt vào tay kẻ khác chẳng biết sẽ dẫn tới tai họa gì. Dù vậy nếu giữ kín, nó cũng có vô số công dụng, nhưng tiếc thay, giờ nói gì thì cũng vô ích. Hàn Dức Khoát đem thọ quả bỏ vào miệng, nhai hai ba lần hà hết, quả ấy chẳng có chút hương vị nào, đều không dùng sức nhai, em rằng hắn có tưởng rằng đang cắn vào hư không. Đôi xong chu phàm cúi đầu, nhưng cây kim hoàng cần câu lại giơ vào trầm thư. Hiện trong tay hắn còn hơn 10 đồng sáng trùng lớn, nếu đem toàn bộ dùng cho kim hoàng cần câu Theo xác suất mà nói, vận khí bình thường có thể câu được một món tốt hơn thì 2, 3, còn xui xẻo thì có khi chẳng được gì. Với tình hình hiện tại, thứ hắn cần nhất vẫn là tuổi thọ, nên xác suất câu ra vật ấy hẳn là cao hơn, nhưng cũng chẳng thể loại trừ khả năng câu ra thứ kỳ quái khác. Suy nghĩ một lúc, Chu Phàm quyết định giữ lại 10 đầu sám trùng lớn, bởi vì Kim Hoàng cần câu thọ quá quá ít, buộc kéo dài mệnh căn, tốt như là vẫn nên đứng cam cảnh giới. Tu vi thăng, không chỉ có thêm tuổi thọ mà còn có thể săn được những dị vật cấp cao hơn, lấy thêm sấm trùng, đảm bảo cho việc tu hành lâu dài. Nay hắn đã thêm được 3 năm tuổi thọ, lại biết gió kim hoàng cần câu có thể nối dài sinh mệnh thì cũng không cần quá vội. Giống như trước, trước tiền tính tầm chờ đến giai đoạn kháng kích rồi sẽ tính tiếp. Hắn hạ quyết tâm thu lại dây câu, quay người ngồi xuống tu luyện đạo pháp. Thời gian trôi qua, Khi kỳ hạn kết thúc, Chu Phàm rời khỏi không gian trống rám, rất nhanh tỉnh lại trên đệm rồng. Việc đầu tiên hắn làm chính là nhìn sang giường của Tiểu Liễu, thấy nàng vẫn còn đang ngủ yên, hắn mới yên tâm. Sau đó Chu Phàm mở chiếc hộp gỗ, bên trong quang đoàn đỏ sẫm cùng một quả cầu vàng nhỏ, những vật hắn đã đạt được đêm qua. Hắn khẽ chạm vào quang đoàn, hấp thu toàn bộ tri thức ở trong đó, chính là tờ Kim Bát Giáp. Tri thức trong dung nhập hoàn tất, Chu Phàm lại đưa tay khẽ chạm vào quả cầu vàng, nó lập tức mở ra, hóa thành một con tử linh kim long nhỏ mà lòng bàn tay, thân vảy sáng rực, sống động như thật. Trụ Phàm nhìn mà không khỏi tán thán, tuy hình dòng, nhưng hắn hiểu rõ đây không phải chân long, mà là một loại huyết kim đặc hữu. Với hiểu biết từ từ Kim Ma Giáp, hắn chỉ khẽ điểm nhẹ vào đầu rồng. Tử linh kim long lập tức cuộn mình lại, hóa về hình cầu ban đầu. Trụ Phàm mỉm cười, cất vật ấy đi, rồi bước đến bên tiểu Liễu. nhẹ nhàng đánh thức nàng. Tiểu Liễu rủi mắt, nhìn hắn mà đôi mắt ngơ ngác. Không nói nhiều, Chu Phàm lấy ra vòng tay đỏ, đeo lên cổ tay của nàng. Sau khi đeo, hắn dùng ngón tay vạch nhẹ vài đường trên mặt vòng. Trắc vòng liền co lại, khít vừa cổ tay của Tiểu Liễu. Nàng chỉ yên lặng nhìn, vẻ tò mò còn chưa tan. "Tiểu Liễu à, thứ này tuyệt đối không đà thảo xuống, biết không?" Chu Phàm săn, giọng dịu dàng, thật ra cực độ không giận, nàng cũng chẳng tháo nổi. Đều không biết bí pháp, trước vòng ấy sẽ tuyệt khó gỡ bỏ. Tiểu Liễu gật đầu, khẽ cười. Chú Phạm dắt nàng ra ngoài giữa mặt, dù cùng nhau đến chỗ của cha mẹ. Buổi sáng trong doanh địa đã tấp nập, anh ấy được bận rộn chuẩn bị điểm tâm. Á Phạm, Tiểu Liễu! Hậu thơ vui vẻ vẫy tay. Chú Xuân Mài cũng đi tới, ánh mắt đầy lo lắng nhìn con gái. Chẳng dám đến quá gần. Thầm thầm à, Tiểu Liễu đã ổn rồi. Người có thể đưa nàng về rồi. Chú Phạm im cười nói. khi thấy chú Chun Mai mừng rỡ, vội vàng chạy lại ôm con vào trong lòng, đưa mắt rưng rưng. Tiểu Liễu hơi gượng, đẩy nhẹ ra, ngước mắt nhìn chú Phạm cầu ý. "Không sao đâu." Hắn mỉm cười, khẽ nói. Đúng lúc ấy đại Liễu gánh nước trở về, thấy cảnh đó, hắn cũng chạy tới. Chú Phạm giải thích sơ qua, dặn kỹ rằng chiếc vòng tay kia mang theo có lời, không cần quá để ý. Đại Liễu gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Bà nhà xác nhận Tiểu Liễu bình an, ánh mắt đầy vui mừng. Sau khi cùng nhau ăn sáng Chu Phạm đứng dậy cáo từ Hắn vẫn có nhiều việc phải làm Thế nhưng Tiểu Liễu cũng đứng dậy Ánh mắt đầy kiên định muốn cùng đi với Chu Phạm Chu Phạm biết rõ Chuyến tuần tra lần này có thể gặp phải nguy hiểm bất ngờ Mà hắn lại không thể chăm sóc được cho Tiểu Liễu Trước đây mang nàng theo là bất đặc dĩ Nhưng nay tình hình đã khác Hắn không thể lúc nào cũng để nàng bên cạnh được nữa Hắn khẽ ngồi sồn xuống, xuống Bàn tay nhẹ nhàng xoay mái tóc mềm của Tiểu Liễu Giọng dịu dàng Tiểu liễu à, ngươi theo cha mẹ ngươi đi Ta chỉ đi làm việc thôi, rất nhanh sẽ trở lại bởi thăm ngươi Đúng vậy mà, tiểu liễu Chú Xuân Mai cũng tiến lại Nở nú kỳ hiền lành Khẽ khuyên nhủ Đừng đi theo A Phạm nữa, mẹ hãy dẫn ngươi đi chơi nhé Giờ đây tiểu liễu đã thành ra bộ ráng này Hồ nước giữa hai nhà chứ còn là Danh nghĩa Chú Xuân Mai trong lòng tuy thương cảm Nhưng cũng chẳng muốn đẻ con gái của mình Tiếp tục bám lấy chú Phạm Chú Phạm chỉ mìm cười Rồi đứng lên xoay người giỏi đi Tiểu liệu muốn chạy theo Xong được chú xuân mày nhanh tay ôm chặt lấy Nàng dấy ruộng nhưng không phát được Cuối cùng nàng khóc quả lớn Rọng nghẹn lại A Phạm A Phạm Từ khi trôi ra khỏi kén Lần đầu tiên nàng mở mắt danh chỉ nhìn thấy chính là A Phạm Là hắn mang nàng đi Chăm sóc nàng từng chút một Trong mắt tiểu liệu A Phạm không chỉ là ân nhân cứu mảng Mà là con người thân cận nhất Là chỗ dựa duy nhất giữa thế gian xa lạ này này hắn rời đi, nàng cảm thấy hoang mang như là sắp mất đi người quan trọng nhất ở trong đời. Âm thanh bi thương của nàng khiến nhiều người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Chu Xuân Mai cùng Quý Phàm và vài người khác bối vã dỗ dành, song càng dỗ nàng lại càng khóc lớn hơn. Nước mắt như là suối trào, khóc đến mức cả gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm. Tiếng khóc ấy len lỏi vào tai của Chu Phàm, khiến lòng hắn nhói đau, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Hàn Hiểu Nếu cứ để tiểu liễu đi theo, đó chẳng phải là thương nàng mà là hại nàng. Hẳn cần rằng bước đi, lòng nặng như là đá. Bò giả ba thôn đã hợp trở lại. Khu nền của thôn mới vốn được xác định từ ngày hôm qua. Hôm nay cần tiến hành nhiều việc hơn. Đầu tiên ba thôn cùng xác nhân vị trí của thôn mình. Sau đó triệu tập dẫn làng đến khai hoàng, xây dựng thôn mới. Bọn họ chỉ đẩy lại một đội vệ trống để cảnh giữ doanh địa. Còn lại hai đội khác thì đều đến khu nền mới Có vệ chống bảo hộ Dân làng mới yên tâm bắt tay vào dựng nhà Khai đất, xây thôn Đội tuần tra gồm các võ giả Cùng dân thường thì tiếp tục đảm nhiệm Với canh gác và tuần hành Không chỉ trông coi doanh địa Phần lớn nhân lực còn được điều ra khu nền mới Những người dân đang đốn củi Khiêng đá, dựng khung nhà Đều cần có người bảo vệ Để phòng quái dị đến quấy phá Chủ phòng cũng được phân công đến khu nền mới Để tuần sát Nhờ sự phối hợp giữa các đội tuần tra và dân phu, công việc ngày hôm sau diễn ra vô cùng thuận lợi. Khu nhà mới dần hiện ra rõ dáng hình. Trừng 222, từ kim bát giác. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà phủ sắc đỏ lên doanh địa. Đội tuần tra hộ vệ dẫn theo thôn dân từ khu nền mới thôn trở về. Từng bóng người nối nhau trong ngánh tịch dương. Hai tòa chân quý vệ trống cũng được mang theo, còn lại chỉ còn gỗ đá. Nhưng vấn đề quái dị chẳng mấy khi đây tầm tới. Trong khoảng cách giữa khu nền và răng trại vốn không xa, chỉ muốn một quãng thời gian ngắn là có thể quay về. Nếu không phải thế, bà Thôn đã sớm rời doanh địa đến gần khu nền hơn để thuận tiện cho việc làm việc. Trú phàm vừa đặt chân xuống, liền thấy tiểu Liễu từ xa lao đến, ôm chặt lấy hắn mà oà khóc. Hàn Dịu giọng an ủi, bàn tay nhẹ nhàng xoa mấy tóc mềm của nàng. Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới dần lắng lại. khuôn mặt nhỏ nhắn lại nở ra nụ cười ngây thơ. Chủ Xuân Mai trông thấy cảnh ấy, trong lòng của bà vừa thương vừa tụi. Nữ nhì của bà, nay lại gần gũi với người khác đến vậy, nghĩ đến cũng khiến cho bà xót xá. Sau bước cơm tối, mọi người quê quần quanh đống lửa. Chủ Phạm lại cùng tiểu liễu nô đùa, tính gửi lan ra khắp góc của danh địa. Chỉ một ngày ngắn ngủi xa cách, vậy mà dường như khiến cho mối liên kết của hai người lại càng thêm thần thiết. Trong ánh lửa bập bùng, Trú phàm bỗng cảm khái, khi còn nhỏ, hắn cũng từng đùa giỡn với muội muội như thế. Chỉ lần này, vận mệnh của hắn xoay vần, ý gia tiểu liễu mới còn sống, điều đó là niềm an ủi lớn lao. Hắn còn việc phải làm, bèn đứng dậy. Tiểu Liễu thấy vậy liền khẩn trương nhìn theo hắn, trong mắt lộ ra vẻ lo sợ, muốn đi theo. "Tiểu Liễu à." Trú phàm mỉm cười khẽ nói, "Ngươi nên ở cùng cha mẹ, sống yên ổn, mỗi ngày đều có thể thấy ta, biết chưa?" Nàng rưng rưng Hông mắt ánh nước, cúi đầu nhìn mũi chân mà hoài khẽ. "A vạm, vậy chúng ta nghe nào mới cầm lại? Chờ ngươi tỉnh dậy sáng mai đến với ta rồi." Hắn gình nhận đáp. "Vậy, nói xong nhé." Nàng gật đầu chắc nịch, nhưng sợ lời hứa kia tan biến, rồi xoay người chạy đi. Có lẽ là muốn mau ngủ sớm để sáng sớm mai gặp hắn thật nhanh. Chu Phạm lại nói đôi lời cùng Chu Xuân Mai và đám cha mẹ của Hầu thống, sau đó một mình trở về lều vải của mình. Trong lều tối, ánh đúc bên ngoài hắt qua khe vải, tạo thành vết sáng mở. Chú Phạm ngồi xuống, lắng nghe tiếng người nói vọng ra xa. Xèn lên trong gió đêm, còn có tiếng khóc u oán mơ hồ, từ thôn giã cốc chuyển nến. Một đêm trôi quá yên nả, chẳng có chuyện gì lớn. Từ tình hình này mà xét, vùng thông lũng đốt, quả như là yên ổn. Dẫu sao nơi đây cách thiên lương thành, không xa. Nhưng quái dị thật sự lợi hại, đã sớm bị nghi loàn ti tiêu diệt từ lâu rồi. Xác nhận mọi thứ ổn thỏa Chú Phạm nhắm mắt lại Hồi tưởng đến công pháp có được Từ kim bát giáp Bất kể là công pháp khám kích đoạn nào Căn bản đều là yêu cầu võ giả Khổ thu huyết khí Tán đều trong lớp mạng giá Để tăng cường khả năng phòng ngự Nhưng huyết kim lộ tuyến Lại vừa trội hơn Bởi còn hấp thu thêm năng lượng huyết kim Để cường hóa thân thể Chú Phạm lấy ra từ linh kim lòng Đạt được giữa hai tay Vẫn chuyển tầm pháp Ngày lập tức Nguyên khí dự thiên địa bị dẫn động, hòa cùng huyết khí ở trong cơ thể hắn, như là dòng sông dung hợp chảy quanh khắp kinh mạch, lan tỏa dần đến từng tế của da thịt. Hai ngón tay hắn khẽ điểm lên qua cầu vàng kim, qua cầu lập tức mở rộng, hóa thành một con kim long nhỏ, phủ sắc tím huyền ảo. Tử linh kim long hấp thu nguyên khí, thân thể tỏa ra từng sợi mây trắng, nó bay lượn quanh mặt của Chu Phàm, từng luồng tư từ khí vụ quấn quanh như là sương mù sang kín. Trù phàm hít sâu một hơi, từ kim khí vụ theo đường ngũi nhập thể, tản ra khắp huyết nhục, khiến hắn rút lên nhẹ nhẹ. Rồi ra, từng đường vấn tím hiện rồi lẽ ẩn như là có sinh khí. Nửa cành giờ trôi qua, hắn mở mắt, đã thuật lợi bước vào kháng kích sơ đoạn. Kim Long thu nhỏ lại, trở lại thành một quả cầu vàng, nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ là kích cỡ đã nhỏ đi đắng kể, hiển nhiên huyết kim đã tiêu hào nhiều. Huyết kim tử linh kim long vốn là cực kỳ trân quý, đủ để Chu Phàm tu luyện kháng kích đoạn một lần. Đêm nay là lần đầu bước vào cảnh giới ấy, tiểu hào lớn cũng là điều dễ hiểu. Về sau tốc độ hấp thu sẽ giảm, nhưng mà cuối cùng kim long cũng sẽ bị hắn luyện hóa đến cạn kiệt. Ngô, tên gian thần kia, hẳn đã tính toán kỹ lưỡng lượng huyết kim tử trước, tuyệt đối không cho thừa dù chỉ một giọt. Chu Phàm tĩnh tâm cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Một lúc sau, hắn lấy ra trủy thủ, nhẹ nhàng rạch lên mu bàn tay. Lưỡi dao lướt qua, chỉ để lại một vết trắng mờ nhạt. Lớp da hắn đã trở nên cứng rắn khác thường. Hắn nhíu mày, thử dùng thêm lực nhưng vẫn chưa thể cắt sâu. Tuy vậy với tu vi sơ đoạn mà đạt được đến mức này đã là cực kỳ đáng rồi. Đây mới chỉ là biểu hiện ban đầu, khi công pháp càng ngày càng tinh thâm, lớp da hắn sẽ cứng như sắt, phòng ngự vượt xa người thường. Hơn nữa Hắn hấp thu không chỉ là nguyên khí mà còn huyết kim, nên sức chống đỡ về sau sẽ càng kinh người. Đao kiếm khó thường, dù là phù lục gia trì cũng chẳng làm gì nổi. Hoàng tri Hàn lại tu luyện từ kim bát giáp, pha môn lấy từ linh kim long làm căn cơ. Ngài tại sơ đoạn đã có thể ngưng tụ hai loại giáp trụ cơ sở, tổng cộng hình thành ba tầng phòng ngự. Tầng thứ nhất, màng sa kiên cố, tầng thứ hai, bằng mộc giáp trụ, tầng thứ ba chính là từ kim bát giáp. Bà lớp bảo hộ như mai rồi trời sinh Khiến cho Chu Phạm cảm thấy Toàn thân cứng cáp phi thường Phải gặp võ giả tu luyện đến tốc độ đoạn Hắn có thể chậm hơn về thân pháp Nhưng bù lại Đối phương cũng chẳng phá nổi phòng ngữ của hắn Khi cần hắn thậm chứ có thể lấy Thương đổi thương Dùng thân thể để đọa trực tiếp Khiến cho kẻ địch trở tay không kịp Vô luận là ở thời điểm nào Phòng ngữ vững chắc vẫn luôn là điều tốt Dù sao kẻ bước chận vào giang hồ Tránh nào được lợi đao kề cổ, có những trận chiến thắng bại đôi khi không dựa vào triều thức, mà chính là ai chịu đòn tốt hơn, ai đứng vững lâu hơn. Chu Phàm trong lòng thầm tính toán, cần nhắc lên làm thế nào để phát huy dạng ưu thế kháng kích đoạn của mình cho hiệu quả nhất. Nghi ngợi một hồi, hắn thu lại tạp niệm, tiểu tức tu luyện thêm một vòng kim dương khí, rồi mới an ổn nằm xuống nghỉ ngơi. Khi ấy, Vụ đang ngồi bên bếp lửa, thong thả nhum nháp bột chiếc bánh nướng. Món bánh đấy do hắn trộn hồn cá với bột mì, thêm gia vị bí truyền, trên màng giòn rụm, hương thơm lan tỏa khắp nơi, khiến cho người ta ngửi thấy thôi đã thấy đói. Sau màn khổ vụ như thường, thản nhiên ăn uống. Thầy chu phàm đi đến, hắn khẽ nhướng mày, giơ tay ngoắc ngoắc, chỉ một động tác nhỏ, hơn 1 tháng tuổi thọ trên người chu phàm, lập tức bị rút đi, hóa thành ánh sáng mờ, nhập vào tay của vụ. Đó là cái giá hắn phải trả. Phần phí quần thiếu khi nhận được bộ lưu quang hoài ngân đao quyết. Chu Phàm khẽ cau mày, giọng có chút nỗi tiếc. "Tiểu ngươi tội thọ ấy, có thể dùng sáng chủng để thay thế được không?" Nhưng Vô Trì nhàn nhạt lắc đầu, chẳng buồn giải thích. Chu Phàm biết không thể cưỡng cầu, đành thở dài, nuốt nỗi đảo mất tuổi thọ vào trong lòng. Bồ khẽ búng tay, một luồng quang mang hiện lên, trực tiếp truyền vào tâm trí của Chu Phàm. Kháng kích đoạn đạo pháp Trong bộ lưu quang khoái ngân đao quyết đã được truyền thụ trọn vẹn. Đao pháp kháng kích đoạn, tinh thâm hơn hẳn bổng phát đoạn, biến hóa phức tạp, khí thế sắc bén như gió lướt qua sắc thép. Để mấy chu pháp không tu luyện những chiêu cơ bản nữa, mà tập trung toàn lực vào phần đao pháp, bường với linh hồn. Đao, là chủ đạo công kích của hắn, là tín nhiệm ở trong máu, so với bất kỳ pháp môn nào khác, hắn càng coi trọng việc rèn luyện đao thuật của mình. Thời gian trôi đi như một hơi thở, Khi chùi phạm mở mắt ra Trời đã hưởng sáng Hắn cầm tinh sương đào ra khỏi lèo Thử lại từng chiếu vừa học đêm quả Mỗi đường đào đều lưu lại về sáng bạc Ở trong không khí Cưng cáp mà linh động Hệt như là dòng nước phản chiếu ánh bình minh Điện đào thành thả qua vài lượt Hắn mới thu đào, rửa mặt Rồi đi tìm cha mẹ cùng tiểu liễu Vừa trông thấy hắn Tiểu liễu lập tức chạy tới Tay nhỏ níu áo, ánh mắt dính chặt không rời Hắn khẽ cười, xoa đầu của nàng Tục cùng mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm. Không khí buổi sáng bình yên chưa được bao lâu, đã bị tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ. Hà Tao từ xa chạy tới, thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi, vừa tới nơi liền hô lên: "Chú lại trưởng Mao qua xem, bên kia sắp đánh nhau rồi." Chương 223. Hầm lò hồng. Chu phàm cùng Hà Tao vừa chạy tới nơi, liền thấy ba thôn võ giả đang dẫn theo đội tuần tra Đối đầu với một nhóm người khác. Hai bên dằng co dữ dội. Dư khoảng chừng có 6 vị phủ sứ cùng thêm hai người khác, trông cũng giống như là phủ sứ, đang nghiêm sắc mặt ngăn cách song phương, tránh cho xung đột bùng nổ. Trù phảng cau mày, trên đường đến đây, Hà Tao đã nói rõ, đám người Hồng Diêu thôn chính là kẻ tới gây sự. "Đồng hài, Ngụy thiếu à, các người đây là có cái gì?" Hoàng phủ sứ quát lớn, không một chút khách khí, giọng vang như là chuông đồng. Hồng Diêu thôn vốn có ba vị phù sư, lần này lại có hai người đích thân xuất hiện. Trong khi đó, thôn Tam Khâu, Mã Ngưu thôn, Ấn Phúc thôn đã sớm hợp lực. Giờ đây sáu vị phù sư đứng chung một hàng, ánh mắt lạnh lẽo, uy thế dày đặc. Nếu không có họ kịp thời chạy đến, e rằng đối bên đã sớm động thủ. Ba thôn cộng lại, bất kể võ giả hay phù sư đều vượt xa Hồng Diêu thôn. Thế nên trong giọng nói của bọn họ chẳng có lấy một tia e dè. Cậu ngươi đến đây làm gì?" Đồng Khai hùng hổ giễu thon, lạnh lùng cất tiếng. "Đây nơi này là địa giới của Hồng Diêu thôn. Là một phủ sư trong thôn, y đương nhiên phải bảo vệ lợi ích của bản thôn. Hơn nữa, Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa vốn là xem thường đám phủ sư đến từ mấy nơi hẻo lánh, cho rằng ở đó toàn là hạng vô năng, ở trong nghi loạn tí thì bị phân đi xả." Mã Ngưu thôn tống phủ sư, bất cười nhạt, giọng như lưỡi dao chém vào trong không khí. Chúng ta xuất hiện ở đây, Nghi Loan Tị tự khắc biết rõ. Thùng Lũng Đốt này chẳng phải đất của các ngươi, địa phận Hồng Diêu thôn nằm ở Hồng Thạch Hâm Lo, không phải nơi này." Lời nói khiến cho Đồng Khai và Ngụy Thiếu Hoa sa sầm mặt mày. Thức giàn từ khi phát hiện Thùng Lũng Đốt bị ba thôn chiếm lĩnh, họ đã đến để hỏi Nghi Loan Tị. Nào ngờ quan trên lại giao Thùng Lũng Đốt cho ba thôn sa xôi ấy, khiến cho Hồng Diêu thôn tức giận đề nghiến rằng, "Bấy lâu nay, họ bận xem Thùng Lũng Đốt như là địa bàn tương lai, chuẩn bị giữ giờ thời đó. Ngài bị người khác chiếm trước, hà có thể muốt trôi cục tức này. Còn người rời đi, chúng ta xem như là chưa từng có chuyện gì. Người khất tiếng là Thôi Vũ, đội trưởng chính của Hồng Diêu thôn. Hắn ta cao lớn, da đen nhăn nhá, đầu cạo nhẵn bóng, chỉ còn chừa lại nhúm tóc đỏ trên đỉnh đầu. Trông dữ tợn như là mãnh hổ. Bên cạnh hắn, một nam tử trung niên gầy gò như là cây trúc đỡ gió, khẽ mỉm cười, ôn hòa Nhưng mà đôi mắt tạm giác lé ra ánh sáng Khiến cho gương mặt của ý Trở nên âm hiểm khát thường Người ấy chính là trường nhất án Thôn trường Hồng Diêu Thôn Họ đến đây không phải để bàn luận Mà là đuổi người Theo tin tức họ biết được Ba thôn lần này được nghi loan tỷ Cho phép tự chọn nơi định cử Ba thôn vốn có thể chọn nơi khác Vậy nên Hồng Diêu Thôn Định nhân cơ hội ép rời khỏi thùng lũng đốt Vùng đất bọn họ khao khát từ lâu So với Hồng Thạch Hầm Lò khô cằn Thùng Lũng Đốt chính là nguồn sinh cơ cho Hồng Diêu Thôn lớn mạnh. Vì vậy toàn thôn gần như là sốt động hết, chỉ để lại một ít người thủ hộ, còn lại theo thôn trưởng và đội trưởng kéo đến đây. Đồng Khai và Ngụy Địa Hoa giữ im lặng, còn sáu vị phù sư của Ba Thôn cũng không tiện mở lời. "Nếu chúng ta không giết rồi thì sao?" Mạc Ngưu Thôn nghiêm lòng cằm, lạnh giọng hỏi, ánh mắt như là băng giá. "Ba Thôn chọn nơi này không phải là tùy tiện." Thùng Lũng Đốt địa linh nhân kiệt. Linh khí sùng mãn, không có nơi nào khác thích hợp hơn. Muốn họ rời đi, tuyệt đối là không thể. Các ngươi tốt nhất nên rời đi." Thẩm Vũ liếc nhìn Khát Ba thôn, giọng trầm đục như là sấm rả. "Nếu không trớ trách Hồng Diêu thôn chúng ta, không khách khí." Nghe vậy đám người phía sau hắn lập tức ho hết phụ hoa, lời lẽ đầy khiêu khích. Bọn giả Ba thôn không chịu yếu thế, lớn tiếng mà đáp trả. Chỉ nhỏ tám vị phù sư đứng ra ngăn lại. Song Phương mấy chưa lao vào chém giết. Sau vài câu mang nhiếc qua lại, tám vị phù sư đồng loạt sụ mặt quát lớn. Đám người bên chịu yên. Ẩn Vô Thôn đích phù sư lạnh giọng nói: "Đồng phù sư, Ngụy phù sư, các người muốn khơi mào chiến sự giữa bốn thôn à?" Một khi gán cho đối phương hai tội, gây đại giới đấu, e rằng không ai dám gánh. Đồng Khai và Ngụy Thiếu Hoa dĩ nhiên không ngu đến mức nhận lấy. Ngụy Thiếu Hoa trầm lại đáp: Nghĩa Loan thì có quy định rõ ràng Phù sư không được can dự và tranh chấp giữa các thôn Hồng Diêu thôn muốn làm gì đó là việc của họ Chẳng can hệ gì đến chúng ta Ý ngẳng đầu Ánh mắt hở hứng Chúng ta chỉ tới quan sát Xem thử có phù sư nào dám trái lệnh của quan gia hay không thôi Quả thật xấu vị phù sư của ba thôn Liên thủ Là mối uy hiếp không nhỏ Đồng khai cùng hủy thiếu hòa xuất hiện Chỉ để ngăn chặn phù sư ba thôn ra tay Một khi phù sư bị chói buộc Ba thôn xu hợp lực cũng không thể chống lại Hồng Diêu thôn. Buồn Dĩ đã chuẩn bị sẵn lực lượng mạnh mẽ. Nếu để ba thôn kịp ổn định cắm rễ nơi này, muốn đuổi họ đi về sau chỉ là chuyện viển vông. Bởi vậy, Hồng Diêu thôn mới gấp gáp kéo đến, quyết ép người trong ngày hôm nay. Mà Ngưu thôn Trương Phù Sư đứng ra, xem mà không đổi, giọng vang dội. Hồng Diêu thôn các người muốn gây chiến với các thôn à? Quan gia đã có quy định rõ ràng, thôn cùng thôn không được phép giao chiến. Kẻ nào dám khơi màu, nhất định sẽ chịu nghiêm hình xử phạt. Ta khuyên các người, từ đâu tới thì hãy mau quay về nơi đó đi. Dân phát chiến đấu chúng ta tự nhiên là không làm. Trường nhân an mỉm cười, chắp tay thí lễ, giọng điệu điểm đạm mà ý vị sâu xa. Chúng ta đến đây để khởi xương, hợp thôn khiêu chuyến. Bài chữ ấy vừa thốt xa, sang mặt đám người ba thôn lập tức biến đổi. Trong lòng còn họ đồng loạt chầm xuống. Bởi vì dù có liên kết cùng nhau, suốt cuộc họ vẫn là Ba cái thôn riêng biệt không thể tính là một thể thống nhất. Hợp thôn khiêu chiến, một khi được khởi xướng, họ sẽ bị tách ra từng thôn mà đối đầu, khó mà giữ được thế lên mình. Sự bầu không khí căng thẳng mang phù sự lạnh giọng cười nhạt. "Lời ấy của ngươi không hợp quy định, hợp thôn khiêu chiến chỉ được khởi xướng khi một thôn báo cáo là bị quái dị cường đại tập kích, thực lực vì thế mà tổn hao. Khi đó thôn mạnh mới có thể đến hướng thôn yếu mà khởi xướng khiêu chiến, cả ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy?" Nụ cười của Trương Nhất An dần thắt Ánh mắt của hắn khẽ lóe ra tia âm mù Chẳng lẽ ba thông các người trên đường đi rời đến đây Chưa từng bị quái dịch cường đại tập kích à Thực lực chẳng hoài đã bị hao tổn sao Không có Sau vì phù sư đồng loán lắc đầu Giọng chắc nịch như đinh đóng cột Họ nói không có Tức là không có Điều đúng là trong quá trình trú đóng Bị quái dịch cấp cao tập kích Khiến cho lực lượng suy yếu nghiêm trọng Thì theo quy định Phù sư tuyệt đối không dám dâu diếm Bởi như là thôn Tam Khâu trước kia từng bị quái dị hắc oán công kích, để lập tức tưởng trình lên nghi loàn thì không dám chậm trễ. Chỉ là quan giải chế định điều lệ, bốn khó chu toàn mọi trường hợp. Trên đường đi rời, nếu thôn gặp phải quái dị gây thường vòng, nhưng mà chưa đủ nghiêm trọng, việc có báo cáo hay không thuộc về một khoảng mờ ám, có thể báo cáo cũng có thể không. Sau vi phủ sư tử trước đã bàn bạc kỹ, thống nhất không nên báo lên chính, đợi khi thôn mới hoàn toàn ổn định rồi mới cần nhắc Lúc này đám người Hồng Diêu thôn, từ phủ sứ đến võ giả, sắc mặt đều trở nên khó coi. Đồng Khai và Ngụy Thiếu Hỏa vốn tự tin nắm chắc phần thắng, chợt nhận ra bản thân chưa tính tới trường hợp này, tình huống lộ ra vẻ lúng túng. "Chúng ta muốn cùng các ngươi tiến hành giao lưu luận bàn giữa các thôn." Thôi Vũ nhíu mày, giọng trầm thấp mang vẫn chứa ý uy hiếp. "Nếu lấy danh nghĩa giao lưu mà tùy thì, thì đó được xem là luận bàn hữu nghi, không phạm điều cấm ở trong quy định." Nhưng câu trả lời lại như một gáo nước lạnh Rụi thẳng vào mặt hắn Chúng ta đều bận rộn Ai rảy mà đánh mấy người Nó bị ngốc à Giọng nói ấy từ trong đám đông vang lên Là la liệt điện Cố tình ném ra một câu trả phúng Nói xong hắn lập tức rụt đầu lại Ẩn mình ở trong đám người Tránh ánh mắt giận dữ Như là muốn thiêu đốt của hồng diêu thôn Không khí vốn càng thẳng Giờ lại càng trở nên nặng nề Như chỉ cần một tiên lửa nhỏ Cũng đủ để khiến cho cuộc xung đột bùng phát chương 224, lệnh chiến. Lời của La Lệ Điền vừa dứt, ba thôn nhân liền phá ô tràn cười vang như là sấm. Tiếng cười chất chứa vẻ khinh thường cùng châm chọc. "Kẻ trốn trong bóng tối mắc người, có gan đi ra đây, cùng ta quyết chiến một trận." Thôi Vũ giận dữ đến đỏ mặt, ánh mắt quét qua, bỏ giả ba thôn, muốn tìm xem rốt cuộc là ai dám buông lời sỉ nhục. Thế nhưng La Lệ Điền bất điểm nhân như không, chẳng buồn liếc đến hắn một cái. Càng tìm không ra người, thôi Vũ Cảng tức đến thở hổn hển, suýt nữa thì nghẹn lời. Trải lại Trưởng nhất An, thôn trưởng của Hồng Diêu thôn, vẫn giữ vẻ bình tĩnh trầm ổn. "Tò huyến các ngươi." Hắn cười nhạt nói, "Tôi nhận lên tiếp nhận yêu cầu luận bàn của đội trưởng thôi, nếu không phiền phức về sau e rằng sẽ rơi vào đầu của các ngươi mà thôi." Gọi rả ba thôn nghe vậy, chỉ cười nhạt khinh thường, chẳng mấy coi trọng. Trưởng nhất An lại thông thản hỏi tiếp, giọng ung dung mà ẩn chứa uy hiếp. Không đêm nhận cũng chẳng sao, chúng ta Hồng Diêu thôn mỗi ngày sẽ tới đây, chẳng cần động thủ, chỉ cần phái người đến chửi mắng các ngươi là phường nhát gan sợ hãi. Đó mới chỉ là bước đầu thôi, phía sau còn nhiều trò hay hơn đang chờ. Hắn cười một tiếng rồi hỏi tiếp. Chúng ta Hồng Diêu thôn khác các ngươi, các ngươi có bận dựng làng, còn chúng ta thì chẳng cần. Theo quy định của nghi loạn thì giữa các thôn không được phép gây chiến, nhưng trong giới tu hành những thủ đoạn bẩn thỉu để khiêu khích và chèn ép lại vô số, chẳng điều luật nào hoàn hết được. Sau màn võ giả ba trận, đều dần trở nên khó coi. Dẫu sao bọn họ đều là người luyện võ, nếu ngày nào cũng bị chỉ thẳng mặt mắng là hèn nhát, danh dự còn đâu? Thế nhưng họ lại không thể dây dư mắng quá mắng lại, như là bọn họ thiếu thốn. Thời gian còn phải dành cho việc bảo vệ, xây dựng thôn trại. Trụ phàm từ đó vẫn đứng im, khẽ cong mày, thần sắc trầm tĩnh. Cả người rốt cuộc muốn thế nào?" Lục Quỳ trầm giọng nói. "Đùa mấy trò tiểu nhân đó có gì hay ho?" "Thôi vu nghe vậy, bước lên một bước, giọng nói bộc lộ sự phẫn nộ. "Hồng Long thổ đả nhỏ, chúng ta chính danh khởi xướng khiêu chiến, cả người dám nhận à? Thùng lũng đốt vốn là của chúng ta, nay bị cả người chiếm giữ, đương nhiên chúng ta phải đoạt lại, có gì sai?" "Thùng lũng đốt không phải của cả ngươi." Trừm thầm thầm lạnh lùng đáp. "Nơi này vốn vô chủ." Trừng Nhẫn ăn chắp tay. trong bình thản mà thấm từng lời. Bớt cười thuộc boy, thùng Long Đốt là nơi cả Hồng Diêu thôn lẫn ba thôn các ngươi đều muốn. Vậy, hãy để thực lực quyết định. Thế giới võ giả sơ này muốn lấy sức mạnh làm đầu, nắm đấm lớn thì kẻ đó có lý. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Muốn tranh thùng Long Đốt mà cứ trốn ở trong vỏ ổ rồi thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Nếu các ngươi dám đường đường chính chính tiếp nhận khiêu chiến của Hồng Diêu thôn, chỉ cần thắng Chúng ta lập tức chắp tay nhường thung lung đốt lại Vĩnh viễn không đến đây quấy giày nữa Lời nói rành giọt Khi thế như núi đẻ Khiến cho võ giả ba thôn nhìn nhau Trong trông lát không ngại nói được câu gì Dù bực tức bọn họ cũng phải thừa nhận Đời của Trương Nhất Anh nói có lý Trong thế giới của kẻ luyện võ Dùng chiến đấu để định đoạt thắng bại Là chân lý vĩnh hẳng Chẳng ai bắt bẻ được Là để đền nhíu mày Cất tiếng phản vác Ngươi nói nghe hay lắm, nhưng phần tung lúng này là thiên lương lý chỉ định cho chúng ta, rốt cuộc đâu phải để đối đầu với các ngươi để phân định." Trưởng nhân Hàn sau mặt trầm xuống, giọng dần thêm nghiêm nghị. "Ta không phủ nhận các ngươi quả thực chiếm được một phần đạo lý, bởi vậy Hồng Diêu thôn nguyện lấy ra 1500 huyền tệ khởi xướng cuộc khiêu chiến này. Nếu các ngươi thắng, không chỉ được ở lại tung lúng đốt, mà còn mang 1500 huyền tệ về." Hàn hí xong một hơi, rồi hỏi tiếp. "Còn nếu các ngươi thua, Chúng ta không cần gì hết, chỉ cần các ngươi rời khỏi nơi này. Nếu ngay cả điều kiện ấy còn không dám nhận thì sau này đừng trách Hồng Diêu thôn bám riết không buông." Lúc này hai vị phu sư Đồng Khai và Ngụy Thiếu Hỏa vẫn đứng bên, không xen lời. Sau vị phu sư trong ba thôn chỉ có thể im lặng, không tiện can thiệp. Võ Giả Ba thôn đều thu lại thương nghị, xong hẳn anh nấy đều ngưng trọng. "Có nể đấu hay không?" Một Võ Giả ẩn phụ thôn hỏi nhỏ. Eng ngai không đấu cũng không được." Lục Quỳ trầm giọng đáp. "Chúng ta không tài mãi né tránh." Lại đi điền gật đầu, giọng thắc. "Nếu bọn họ cứ dây dưa mãi thì đúng là phiền phức, nhưng liệu chúng ta có chắc thắng không?" Khi nói đến đây, Hàn Vũ Thức liếc về phía Chu Phàm. Mọi người khác cũng đồng loạt nhìn về phía hắn, bởi trong lòng bọn họ đều rõ, Chu Phàm mạnh hơn bọn họ nhiều, đã sớm trở thành linh hồn của ba thôn liên minh. Đối mặt với Hồng Diêu thôn cường đại như vậy, điểm hy vọng duy nhất của bọn họ chính là hắn. Trù phàm im lặng suy từ một hồi, sau đó khẽ gật đầu, nói mấy lời ngắn gọn. Những người khác nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, đồng loạt gật đầu tán đồng. Võ giả ba thôn cùng quay lại, độc quỷ bước ra, nhìn thẳng Trương Nhân An. "Chúng ta đồng ý khiêu chiến, nhưng là vì các ngươi khởi xướng, quy tắc thi đấu là do chúng ta đặt, các ngươi chấp nhận không?" Trương Nhân An trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cứ nói đi thù, nếu hợp lý chúng ta sẽ nhận." Lục Quỳ gật đầu. Rất đơn giản, ba trận định thắng thua, không ngưu thể cử bất kỳ võ giả nào ra trận. Chúng ta thi đấu dựa vào thực lực, không dùng phù lục hay lằng ngoại vật. Người thua thì xuống, kẻ thắng có thể chọn đấu tiếp hoặc là nhường cho người khác lên. Không được ra tay độc ác, không được có ý đồ hạ tử thủ, các người thấy thế nào? Thôi vừa nghe xong, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Quy tắc này chẳng khác nào mở đường cho hắn. Chỉ cần hắn, Hồng Diêu thôn đệ nhất cao thủ ra sân. là có thể một chọi hai, quên sạch mọi đối thủ. Quỷ tộc ấy chẳng phải vì hắn mà lập ra hay sao? Thôi Vũ lập tức muốn mở miệng đáp ứng, sau mượn đếng mắt nhìn về phía Trương Nhân An. Tuy hắn tự phụ mình là kẻ mạnh nhất của Hồng Diêu thôn, nhưng mà trong lòng vẫn hiểu rõ, người thật sự làm chủ mọi việc ở trong thôn này chính là Trương Nhân An. Kẻ được mệnh danh là túi khôn của Hồng Diêu thôn, trăm mưu nghìn kế, đều do y bày ra. Trương Nhân An nhíu mày, sau mặt mà trở nên nghiêm nghị. Hắn không hồ đồ như là thổi vũ Chỉ nhìn thoáng qua đã đoán được dụng ý của đối phương Bà thôn dám đưa ra quy tắc như vậy Tức là phải có cao thủ ẩn trong hạng ngũ Bọn họ tin chắc người đó có thể Một mình thắng hai trận Nên mới dám ngạc nhiên đề xuất Chừng như là nhíu mày Sao mà trở nên nghiêm nghị Hắn không hồ đồ như là thổi vũ Chỉ nhìn thoáng qua đã đoán được dụng ý của đối phương Còn việc không cho phép dùng phù lục Điều ấy cũng chẳng có gì lạ Bà thôn nghèo hơn hồng diêu thôn rất nhiều Tự nhiên sợ bọn họ dùng đến phù lục cường đại, khiến cho trận đấu mất đi công bằng, mà cuộc tỷ thí lần này vốn không phải liều mạng sinh tử, chỉ là luận bàn võ đạo, lấy thực lực chân chính làm trọng, cho lĩnh cấm dùng phù lục cũng là chuyện hợp lý. Đứng bên ngoài, sáu vị phu sư của ba thôn nghe vậy, liền hiểu rõ ý đồ, xong thần sắc vẫn như nước, chẳng để lộ ra cảm xúc gì. "Không, Dâu Tôn không đồng ý quy tắc này." Trưởng nhân An chậm giọng nói, lắc đầu dứt khoát. Hồ Vũ lập tức trợn tròn mắt, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Trưởng Nhân án. Hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao thôn trưởng lại từ chối? Ngươi thực lực của hắn, chỉ cần không phải 3 người cùng lúc xông lên thì ai già cũng bại, hắn có thể dễ dàng quét sạch bọn họ. Vì sao lại không đồng ý? Lãnh Lệ Điền bước lên, giọng mang theo ý khích bác. "Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy quy tắc này không công bằng à? Hay là Hồng Diêu thôn các ngươi không dám nhận?" Trưởng Nhân án không hề nổi giận, chỉ thản nhiên đáp: Tôi chỉ thấy nên sửa đôi chút cho hợp lý Song phương mỗi bên cử ra bao võ giỏ Mỗi người chỉ được giao một trận Bất luận thắng hay thua Đều không được lên lại Như vậy mới được gọi là công bằng Các người thấy sao Không được Nghiệm lòng cầm Lập tức biến sắc Cắt ngang lời hắn Dựa vào cái gì mà đổi quy cụ Các người khởi sướng khiêu chiến Chỉ cần quy tự của chúng ta là công bằng Thì phải theo chúng ta mà làm Nghe vậy Trường Nhân An trong lòng càng thêm cảnh giác Quả nhiên giống như hắn dự đoán Ba tồn quả thật có một cao thủ, khiến cho đám võ giả đê không nguyên kia tràn đầy tự tin. Hắn khẽ cười, chắp tay nói: "Đó vậy chúng ta dĩ nhiên chấp nhận quy tắc của các ngươi, chỉ là..." giọng hắn chậm rãi, mang theo ý mưu sâu. "Chúng ta cũng nên có đề xuất điều chỉnh nhỏ phải không? Ta người không đồng ý cách xử ở vừa rồi thì cũng được, ta xin đổi lại ba trận thành năm trận, lấy năm thắng ba, làm chuẩn, còn lại giữ nguyên, thế nào?" Hàn khẽ nhướng mày, đôi người thoáng qua đầy tự tin. To à, thằng công tin đấy gọi là cao thủ thần bí kìa, có thể một hơi thắng liền 3 trận được. Chương 225, đánh bại. Bài trận đổi thành 5 trận à? Tin này vừa vang lên, võ giả Ba Tôn lập tức lộ vẻ giơ xử. Những quy tắc khác ta đều không thay đổi. Trừng Nhân An cười nhàn, thong thả mà đầy tự tin. Chỉ là có chút điều chỉnh nhỏ Về số trận giàu đâu mà thôi Chẳng lẽ cao vị không đồng ý à Trong mặt hắn Nếu bà thôn quà thật là có cao thủ Vậy người kia nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới Siêu vị bộc phát cao đoạn Tức là kháng kích đoạn Nhưng dẫu là kháng kích đoạn đi nữa Khí lực có mạnh hơn chút ít Muốn tiến lên thắng 2 trận Đã là cực kỳ hao tổn Chứ đừng nói đến thắng liền 3 trận Đó là chuyện không thể Tình huống tệ nhất Vị cao thủ kia thắng được 2 trận thì Hồng Diêu thôn vẫn còn nỗi tình nề xoay chuyển cục diện. Theo trưởng nhân án, ba thôn nhỏ nơi đây không nguyên, heo lánh kia, e rằng chẳng có ai mạnh mẽ đến vậy. Hà Nội thèm cũng chỉ vì thói quen cẩn trọng mà thôi. Lúc này lục quy của đám người ở trong thôn, đưa mắt nhìn về phía Chu Phạm. Dù sao đánh hai trận hay là ba trận, khác biệt không nhỏ, họ cũng không rõ Chu Phạm có nắm chắc phần thắng hay không. Chu Phạm chỉ hơi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ thu. Một động tác nhỏ hễ rơi vào trong trong mắt của Trương Nhật An, khiến hắn khẽ kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia, lẽ nào chức năng cao thủ ẩn tàng của Ba thôn à? Hắn thầm nghĩ, nhưng rồi lại khẽ cười, ánh nhìn trở nên lạnh nhạt. Dù hắn có lời hài cớ nào đi chăng nữa, cũng chỉ là kẻ nhà quê nơi xa xôi, chênh lệch giữa bọn họ và Hồng Diêu thôn, e là chính hắn cũng chẳng hiểu nổi. Những quy tắc khác dư nguyên, năm trận đến năm trận, lần này, này ngươi còn gì để nói? Lục quỷ lớn tiếng hô, "Rồi tốt." Trừng nhân An đáp lại, độ cười nửa tự tin, nửa như là khinh miệt. "Vậy suy bời tám vị phụ sư làm chứng." Thôi phụ bên cạnh hứng khởi không thôi, những cười tươi như hoa. Nam chặn cả ngay, biết đâu ta đánh một hơi ba trận liền ngủ lên. Hai bên lại xác nhận tìm quy tắc, sau đó cùng nhau rời bước đến nơi thi đấu. Trận tranh chấp giữa Hồng Diêu thôn và Ba thôn được định đoạt bằng cách này. Tám vị phụ sư đứng xem cũng chẳng ai phản đối, bởi lẽ mỗi phe đều tin tưởng phần thắng thuộc về mình. hai nhóm người bước ra môi bãi cỏ bằng phẳng, khi thấy hai bên như gió cuộn mây vần, ánh mắt va chạm tóe lửa. Tạm vi phủ sứ giám chứng, yêu cầu hai phe cử người đại diện mốc tham quyết định ai ra trước. Kết quả hồng diêu thôn rút chúng trước. Thông thường, người ra trước chịu chút thiệt tỏi. Trong người này, hai bên đều không hiểu rõ thực lực đối phương, đề này đi trước cũng chẳng có gì đáng ngại. "Chẳng thôi chính là tao ra tay, tao sẽ đánh cho bọn họ hóa rơi nước chảy." Tôi hủi say say vài Cơn cốt bạc này rằng chắc, vẻ mặt hưng phấn không kịp nổi. Không được, Trưởng nhân Hàn trầm giọng quát, tuyệt đối không thể khinh địch, mục tiêu của chúng ta là thông lúc đốt. Lần này không được sai sót. Thôi vụ ách một tiếng, miễn cưỡng gật đầu, mặt đầy vẻ bất mãn. "Trù phải người đi trước đi." Trưởng nhân Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hắn muốn thử đối thủ, xem giúp cổ là thực lực thế nào. "Vâng." Một nam tử hơn 30 tuổi Toàn thân mạo vỡ bước ra, khóe miệng nhếch lên cười khẽ. Trừng Nhân An nghiêm giọng dặn: "Trò khinh địch, mỗi trận đều cực kỳ trọc yếu, nếu ngươi chủ quan mà thua, trọng tồn quyết sẽ không tha." Chu Phái thu lại nụ cười, gật đầu nghiêm túc rồi bước ra dự sân. Trừng Nhân An lúc này mới tạm yên lòng, Chu Phái là một trong năm người mạnh nhất hồn, nếu hắn thua thì cũng đáng để cân nhắc lại chiến thuật. Bên kia ba thôn nhìn sang người vừa ra sân, nghiêm lòng cẩm, thấp giọng nói: Chu Lôi Trương, để ta giao trước thử thêm sao? Người kia to con như vậy, e rằng không dễ đối phó. Mà Ngưu Thôn trước đây từng có xung đột với Tôn Tam Không, nhưng mà lúc này, Nghiêm Long cẩm lại tỏ rõ hảo ý. Hắn nghĩ, cứ để mình thử sức trước, dù có thua cũng tiêu hao được chút sức lực của đối phương, khi ấy Chu Phàm ra tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, thùng nũng đốt là chốn một hội sinh tồn, tuyệt đối không thể để mất. Không cần. Chu Phàm đứng ra, giọng điềm nhiên mà kiên định. chúng ta đồng ý đánh năm trận, cũng chính ta có lòng tin thắng ba trận. Lời nói khiến cho tất cả võ giả ba thôn khẽ sững sờ, rồi chỉ có thể tin tưởng. Bởi bọn họ cũng không có Hồng Châu thôn mạnh đến mức nào. Hàng năm, những người được cử đến lên lưng lý học tập, chỉ là để học hỏi, cũng chẳng mấy khi tỷ thí. Tin tức về nhau vốn cực kỳ khan hiếm. Trử Nhân A nhìn theo bóng dáng của Chu Phạm, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Người này vừa ra sân đã bề mưu tính cái gì chăng? Nhưng nhìn lại, hắn cũng cười lạnh lùng. Dấu Chu phái thua, hắn cũng có thể nhân cơ hội này quan sát thực lực của đối thủ, từ đó tính toán bước kế tiếp nên tiêu hao hay là kết liễu hắn. Bên ngoài tám vị phù sư đứng quan sát. Đồng Khai thấy Chu phàm bước ra, mệt bậc cười khẩy. "Ba khốn không còn ai ai sau, phái ra một thiếu niên ra sân." Sau vị phù sư kia chỉ cười quái dị không đáp lại. Trong lòng bọn họ, trận đầu kết quả đã rõ ràng, chẳng cần bàn cãi. Tru Phái nheo mày sang nhìn Chu Phàm, giọng nghiêm túc. "Ngươi muốn dùng Minh khí hay quyền cước? Hắn nói rất công bằng, đối phương chọn cách nào, hắn đều sẵn sàng phục bồi. Tùy ngươi." Chu Phàm thản nhiên đáp. "Vậy thì quyền cước, nếu ngươi không chịu nổi mà phải dùng đến Minh khí." Chu Phái liếc qua thành đao bên hồng đối thủ, nhếch môi cười. "Ta cũng sẽ không trách ngươi." Vừa mới dứt lời, toàn thân Chu Phái bỗng nhiên căng phồng như là trâu nổi gần, thân hình vốn đã khôi ngô Đây là cẳng thiên vọng vỡ. Cơ bắp của hắn từng khối cuồn cuộn lên như là đá tạc, khi thấy hùng mạnh, khiến người đứng đầu đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Hiển nhiên đây chính là dấu hiệu của bộc phát cao đoạn võ giả. Chân hắn đạp mạnh xuống đất, nền gồ phòng view liền xuất hiện vô số khe nứt nhỏ, từng tia bụi đất bay lên. Một khắc sau chu phái gầm khẽ, thân hình như đạn pháo rời lòng, phóng thẳng về phía chu phàm. Nắm tay to lớn của hắn vẽ ra một đường cong dữ dội, mang theo tiếng xe gió. Mà đánh thẳng vào đầu của đối phương Ngày chiều đầu tiên Hắn đã giấu hết toàn lực Hải luồng sức mạnh bộc phát nối tiếp nhau Khiến khí lực toàn thân của Chu Phái Tăng vọt hơn 2 vạn cân Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn lao tới Chu Phải vẫn đứng yên như là núi Cảnh tay phải cố ý khẽ phỏng lên Lớp da nóng rực như là than đỏ Quyền đầu đồng dạng vung ra Một quyền nhanh đón Một thành nặng nề vang vọng Tự nhiên là sớm nổ trong lòng đất Trong lời mắt Thân thể to lớn của chú phái bị đánh bật ngược ra. Tốc độ bay ra, nhanh hệt như lúc lao tới. Chẳng hát nòng qua đạn pháo bị phản lực bắn trả. Chú phái như diệu đứt dày thân thể xoay tròn giữa không trùng rồi bay thẳng về hướng hồng diệu thôn. Thổi vũ thấy vậy sau mặt đại biến. Hắn vội vàng bước răng, ngăn chắn. Hải đành răng rộng đón lấy đồng bạn. Chỉ là khi tay vừa chạm vào lưng của chú phái một luồng lực khủng khiếp như là sóng chiều lập tức chuyển tới. khiến cho mặt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên, thân thể loạng choạng suýt ngã. Thôi Vũ cắn răng, đùi phải khẽ nhấc rồi giẫm mạnh xuống đất, khiến cho nền đất lõm sâu một tấc. Bởi miễn cưỡng đứng lại thân hình. Sau cùng, hắn cúi ôm trọn được thân thể của Chu phái. Nhưng Chu phái há miệng phun ra một vòi máu đỏ tươi như là mũi tên, thân thể co rút lại, hai mắt đảo trắng một hồi rồi hôn mê bất tỉnh. Tay phải của hắn nát bươm, máu tươi đầm đìa. nhìn qua mà không khỏi khiến cho người ta rùng mình. Phỉ đối diện, bỏ ra ba thôn đồng loạt hô vang, tiếng reo hò dậy trời, tưởng rằng thắng lợi đã ở trong tầm tay. Song giữa hàng ngũ phủ sư, đồng khai cùng Ngụy Thiếu Hòa lại kinh hãi, trừng mắt, mặt mày cứng đờ, không nói lên lời. Trù phái, người mà bọn họ quen thuộc nhất, là võ giả từng được lĩnh nghiệm thực lực, toàn lực bùng phát có thể đạt tới hai vạn cân khí lực. Vậy mà chỉ một quyền, một đòn chủy nhất Hắn lại bị đánh bay đến trọng thường Quan trọng hơn là đối thủ kia Thiếu nên đến từ ba thôn xa xôi Rõ ràng chỉ vận khí Ở một cánh tay phải Vậy mà quyền lực kia đủ để nghiền nát toàn thân của chú phái Khiến hắn ngất xử ngay tay chỗ Một quyền như vậy Phải đạt ít nhất là ba vận cần khí lực Mới có thể làm được Hải vị phù sử linh nhìn nhau Trong mắt tràn ngập chấn kinh Của ái vật Trong đầu họ chỉ vang lên hai chữ ấy Một quyền trì quý Chân thực đến giận người Khủng bố đến mức khiến cho người xem nín thở Trường 226 Chiến thuật tiêu hào Hồng Diêu Thôn lặng như là tò Chủ phái thất bảy Chuyện ấy mọi người không phải chưa từng nghĩ đến Nhưng bị một quyền đánh bạo đến nỗi bánh ngược lại Thật khiến họ không thể tin nổi Bên kia ba thôn giao họ vàng rồi Bên này người của Hồng Diêu Thôn trình ẩn ra Chẳng ai nảy sinh được bao nhiêu phẫn nổ Trong lòng họ Vẫn còn váng vứt như là kẻ chưa tỉnh mộng Chẳng biết rốt cuộc vừa rồi Đã xảy ra chuyện gì Đại phù đâu rồi Đại phù chết đi đâu rồi Trưởng Nhất Ai là người đầu tiên hoàn hồn Lập tức qua tỏ ra sau lưng Lúc này Hồng Diêu Thôn ấy bừng tỉnh Vội vàng súng lại hỗ trợ Trước khi đến đây họ lại liệu đến khả năng Có người bị thương Nên mai thầy đã dẫn theo một đại phù Ở trong thôn đến Vì đại phù kia tất tả chạy tới Không người xem xét chu phái Một lá sáu hắn mới ngờ đầu nói Không nghiêm trọng, chỉ là bị chấn thương nội tạng nhẹ, có điều cánh tay phải phải được giữ vài thoáng mới lành hẳn." Trưởng nhân An thở phào một hơi, nhẹ gật đầu, bỏ ra trong thôn ai nấy đều quý như là vàng, nếu như giữ mạng là phúc. Hắn lập tức sai người khinh trọng phái về, dặn phải chữa trị cẩn thận. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn ra giữa sân, chu phạm đứng đó, cánh tay phải đã trở lại bình thường, chỉ là hình ảnh cánh tay đỏ như than vừa rồi, cùng với một quyền đánh bay đối thủ, vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Trí Mộc Quyền đã khiến cho Chu phái thảm bại, tỏ ra thực lực của người này vượt xa tưởng tượng. Hắn thầm nghĩ, bên ba thôn này quả nhiên có ẩn tàng cao thủ, tuyệt không thể xem thường. Chu phàm vẫn bình thản đứng yên, ánh mắt lặng như là giếng cổ, chẳng tỏ ra một chút vội vàng. "Trường tồn chờ đợi ta đi lộ phàm." Tôi vụt bước lên, ánh mắt lộ ra chí nghi hừng hực. Dù biết Chu phàm mạnh đến mức một quyền hạ gục Chu phái, hắn vẫn không sợ. Trái lại càng thêm hào hứng, khí huyết sôi sục. "Thôi đội trưởng." Trừng Nhật An trầm giọng hỏi. "Người của Nam chắc thắng không?" "Cái này." Thôi Vũ hơi ngâm ngừ rồi đáp thật. "Khí lực của hắn ta không rõ, nếu chỉ tầm 3 vạn cân ta vẫn có thể ứng phó, nhưng nếu vượt qua 4 vạn thì dù ta có luyện 18 thiết kình, thế hắn chẳng ngủ khóc mà chịu nổi." Trừng Nhật An nghe vậy bèn lắc đầu. "Vậy thì ngươi tạm thời không nên ra. Ngươi là hy vọng hồng diều thôn, nếu ngươi thua" Cho dù trận 3 ta có thắng Nhưng những trận sau sẽ thành nguy hiểm Thổi vũ trao mày Nhưng ta không đi thì ai đủ sức đối phó hắn Ánh mắt của Trường Nhân An Trầm xuống nhìn chú Phạm rồi nói Lời ta Dẫu ta không phải đối thủ Nhưng cũng thể tiêu hoa phần nào khí lực của hắn Đến trận 3 người lên nắm chắc phần thắng Ta chịu thiệt đổi lấy thắng cục về sau Đáng mặc Thổi vũ không càm lòng Nhưng mà hiểu rõ dụng ý Vì lợi ích của toàn bộ cùng nũng đốt, hắn chỉ đành gật đầu đồng ý. Trưởng nhất án bước ra giữa sân, dáng vẻ trầm tĩnh. Bên bà thôn mọi người nhìn thấy hắn đều biến sắc. Ai nấy đều biết người này là thôn trưởng của Hồng Diêu thôn, thực lực không tầm thường. Hắn nhìn Chu Phàm, mỉm cười. Cùng là người thế nương, không cần phải dùng binh khí, cứ so quyền cước, ngươi thấy sao? Chu Phàm gật đầu. Được. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như nước giếng mùa đông, trong lòng hắn hiểu rõ lời của Trưởng nhất án. chỉ là phép lịch sử. Theo quy củ, bên thua mới có quyền chọn hình thức tỷ đấu. Trưởng Nhất An không nói gì thêm, thân hình chợt động, tốc độ nhanh như gió, một trường vỗ thẳng tới, trường phong giật lên lẫm liệt. Chu Phàm không dùng bộc phát toàn lực, quyền phải tung ra, quyền phong cuộn mạnh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hai luồng lực sắp va chạm, Trưởng Nhất An rụt tay về, thân thể nghiêng đi tránh khỏi quyền ấy. Chu Phàm nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng, song trường Trưởng Nhất An đã đập tới. Hắn lập tức vung song quyền nghênh đón, nhưng đối phương chỉ hơi nhấc chân, thân ảnh đã như khói mỏng trượt đi, tránh thoát dễ dàng. Thân hình Hàn Đa lướt qua bên trái của Chu Phạm, một chưởng vỗ lên vai trái. Chu Phạm phản ứng cực nhanh, vung quyền trái lên nghênh chiến. Lần này Trương Nhân An không né, tay phải đón thẳng quyền ấy. Quyền trưởng va nhào, khí kình tán loạn. Trương Nhân An đành đến lùi mấy bước, tay phải run lên, sắc mặt thoáng đổi. Không bộc phát mà có lực đạo như vậy, không lại dịch trù phái thất bại nhanh đến thế. Trù phàm không để đố phương kịp ổn định, lập tức tiến lên, quyền như là mưa dồn dập. Thầy nhưng thân hình Trương Nhân An thon gầy, lại nhẹ nhẹ như gió thoảng, tránh từng quyền hư trong gang tấc, trông tựa như là liễu bay giữa cuồng phong. Ánh mắt Trù phàm hơi kinh ngạc, hắn chưa từng gặp đối thủ nào có thân pháp kỳ diệu đến vậy. Sau mấy quyền liên tiếp không trúng, hắn dần chậm lại, không còn truy sát. Trương Nhân An tuy không phải bỏ ra, phục tốc độc đoạn, song thân pháp của hắn lại cực kỳ tinh diều, dường như là một loại rượu kĩ bí truyền, khiến cho Chu Phàm dù có sức trâu lực hổ cũng khó lòng mà chạm được vào người. Lúc này hắn từ xa chậm rãi nói: "Ngươi không thắng nổi ta đâu." Chu Phàm nhếch môi cười lạnh. "Ngươi cứ như là con khỉ nhảy tới nhảy lui, tưởng thế là thắng được à?" Trừng như đàn không đáp, chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ chủ động lao lên. Chu Phàm bung quyền nghênh tiếp, Nhưng đối phương khẽ nghiêng mình, song trưởng hư hư thật thật đánh ra. Thần pháp quỷ mi trưởng phong như bóng theo hình. Trong chốc lát, Chu Phạm bị hắn cuốn vào vòng công kích, khó mà phân thật giả. Trưởng Nhật An trong lòng hiểu rất rõ, mình không thể thắng, mục tiêu duy nhất là kéo dài, khiến cho Chu Phạm hao tổn thể lực càng nhiều càng tốt. Chu Phạm bắt đầu thấy phiền, khí huyết dâng trào, bỗng nhiên hai tay hai chân hắn phổng lên, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Hắn đã quyết định bộc phát chân thực thực lực của mình. Ngay khoảnh khắc Chu Phàm bộc phát, sóng ảnh của Trương Nhật An đột ngột biến đổi. Thân hình hắn lùi liên tiếp, nhanh như là ảo ảnh. Chỉ trong chớp mắt đã kéo dài một khoảng cách khá xa. Chu Phàm quát khẽ, hai chân đạp mạnh xuống đất. Mặt đất dưới chân nứt ra từng vết nứt nhỏ. Thân thể hắn như một luồng khói đỏ ảo ảnh, lao vút về phía Trương Nhật An. Thầy tử nhanh đến nỗi như hình với bóng, không rời nửa bước. Thần hình, hình gây gò như là trúc khô của Trương Nhất Án, cũng bông như biến hóa. Hai trần hắn căng phòng, gần cốt nổi lên, trông chẳng khác nào hai cúc gỗ tròn, chắc nịch, tốc độ tàng vọt, lại một lần nữa kéo dãn khoảng cách với chú vàng. Hai người một đuổi một chạy, thế mà trên thảm cỏ rỗng lớn kia lại hóa ra một mảng truy đuổi kỳ quái, giống như hai luộc ánh sáng đang rượt nhau trong cơn gió triểu. Đám người bên ba thôn nhìn nhau ngơ ngác, chẳng ai nói được lời nào. Dương Đàm Võ già Hồng Diêu thôn vẫn giữ vẻ mặt bình thĩnh, tựa hồ đã quen với cảnh ấy. Trương Nhật An chính là người khó đối phó nhất ở trong thôn, bởi hắn sinh ra đã có dị bẩm, lại tu luyện thành công một bộ công pháp cực kỳ đặc thù, nhanh như là ảo, thoát ẩn thoát hiện. Mục tiêu của hắn không phải chiến thắng, mà là tiêu hao thể lực của Chu Phạm, để thay Hồng Diêu thôn mở đường cho trận kế tiếp. Chu Phạm truy đuổi hơn mười hơi thở, rồi đột nhiên dừng lại. Hắn biết rõ dựa vào cửu lô bạo nhiên công, thời gian phục pháp của mình kéo dài hơn hẳn đối phương. Nếu cứ tiếp tục, số mượn dịch cũng sẽ đuổi kịp, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Hai tay hai chân hắn bắt đầu thu nhỏ, thân thể trở lại dáng vẻ ban đầu. Trong lòng hắn thầm than, nếu giờ trong tay có đạo thì tình trạng nhất an này, dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng tránh khỏi lưỡi đao của hắn. Chỉ tiếc, hắn không thể dùng đao, mà nắm đấm rộng có mạnh đến đâu vẫn không thể linh hoạt và nhanh nhẹn như dao được. Nắm tay dù của cứng, cổ tay dù cố chắc, nhưng so với một lưỡi dao thật sự vẫn kém xa một đường cảnh giới. Thầy Chu Phạm ngừng truy kích, trưởng nhân ăn nhếch môi, độ cười thấp thoáng, ý âm hiểm. Hàn Công thu thế, hai chân dần trở lại bình thường, ánh mắt lấp loé ý toán tính. Đều chỉ đứng đó nhìn nhau, đương nhiên hắn sẽ chẳng đạt được mục đích. Thế nên hắn lập tức di chuyển vòng quanh, rồi đột nhiên áp sát Chu Phạm, song trưởng võ gia mượn thế công kích để buộc đối phương phải ra quyền, tiếp tục tiêu hao thể lực. Chu Phạm Thế Hân đánh tới, liền tung xong quyền nghênh tiếp, khí thế hùng hậu, quyền phong gào thét. Nhưng thân thể Trương Nhật An chỉ hơi nhấp một cái, đại như khói mỏng trôi đi, nhẹ nhàng tránh thoát. Chỉ là lần này khác hẳn với lần trước. Chu Phạm thấy đối phương né tránh, trên mặt hắn không còn vẻ kinh ngạc nữa, ngược lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười lạnh. Hai nắm đấm liền tung ra liên hoàn, quyền này trọng chẽ quyền kinh thiên phang như làn gió táp mưa sa. Hàn nghĩ rất đơn giản, nếu quyển không đủ nhanh thì dùng số lượng để bù. Đối phương của Thạch Tráng mục quyển hai quyển, nhưng mà 10 quyển, trăm quyển thì sao? Trương Nhật An thân pháp dấu linh hoạt đến mấy, trước làn sóng quyển cuồn cuộn kia cũng dần lộ ra sơ hở. Sau mười mấy lần né tránh liên tiếp, cuối cùng vẫn bị một quyển của Chu Phàm đánh thẳng thẳng vào ngực. Chỉ kiếm bịch một tiếng vang lên trầm đục. Thân thể Trương Nhật bay vút ra ngoài. vẽ lên không trung một đường cong hoàn mỹ rồi dư vực xuống bụi cỏ, bụi tùng mịt mù. Chương 227: Ý chí lực. Trừng Nhân An vừa ngã xuống đất, liền bật dậy như lò xo, xong mặt tái nhợt, khóe môi rịn ra một tia máu. Hắn lau máu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Chu Phạm, kẻ vừa thu nắm đống về. Chu Phạm hơi sững lại, ban đầu hắn tưởng một quyền này đủ để kết thúc trận đấu. Mà lực đạo kia ít nhất cũng phải đạt tới hai vạn gần. Nhưng chỉ thoang nghĩ, hắn liền hiểu ra. Trưởng nhân án rõ ràng là bỏ giả kháng kích đoàn, nếu không làm sao chịu nổi cú đả ấy. Bỏ giả ba thôn quanh đó chẳng mấy ai nhận ra điều này, nhưng sáu vị phù sư bên cạnh đồng loạt biến sắc. Hồng Diêu thôn quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng hổ là thôn mạnh nhất ở vùng Thiên Lương Lý, đến cả thôn trưởng cũng là kháng kích đoàn võ giả. Phải biết từ bùng phát đoàn, đột phá lên kháng kích đoàn. đâu phải chuyện dễ dàng. Trừng Nhất An trong lòng cũng hơi run, một quyền vừa rồi khiến cho hắn nội tức chấn động, thân thể đau như là vỡ vụn. Khí lực của Chu Phàm quả thật là vượt xa tưởng tượng của hắn. Song ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, lạnh nhạt nói: "Không có khí lực bộc phát, ngươi không phá được phòng ngự to." Chu Phàm chẳng đáp, chỉ đan mạnh chân, thân ảnh như gió lốc lao thẳng về phía Trừng Nhất An. Trừng Nhất An khẽ nhếch môi cười nhạt, Hắn không tránh mà nghênh đón thẳng. Trong lòng hắn tự nhủ, chỉ cần Chu Phàm không thi triển bộc phát, vậy dù hắn có mạnh đến đâu cũng chẳng thể uy hiếp nổi. Cái loại quyền pháp liên hoàn như vũ bão này, nhìn thì hùng hãn, nhưng lại cực kỳ tiêu hao thể lực, mà đây chính là điều hắn muốn. Chỉ cần cẩn thận đề phòng, một khi Chu Phàm có dấu hiệu bộc phát, hắn sẽ lập tức né tránh, tuyệt không cho đối phương có cơ hội đánh trúng chí mạng. Quải nhiên chú pháp huy tung ra, mấy chục quyển như là mưa rào, tốc độ cực nhanh. Trưởng nhân án tùy né tránh linh hoạt, nhưng vẫn bị một quyển đánh bay. Thân hình hắn như là cánh diều đứt dây, bay văng đi rồi rơi xuống đất. Nhưng chú pháp lập tức áp sát, không để hắn có thời gian nghỉ ngơi. Trưởng Nhật An vừa chạm đất liền xoay người, chân phải đạp mạnh, né được một quyển hiểm hóc. Nhưng nắm đống kia chưa là khởi đầu, sau đó là vô số quyển như là bão táp. Không kịp né tránh, Trường Nhật An bị một cú chùn nặng thẳng vào ngực, cả người lại bị bay thẳng ra xa, văng về phía đám võ giả Hồng Diêu thôn. Đám võ giả Hồng Diêu thôn vội tản ra, chẳng ai dám đỡ. Trong quy tắc tỷ thí, hệ ai chạm vào người đang bị đánh thì coi như là người đó thua. Chu Phạm không truy kích, chỉ đứng yên, ánh mắt bình thản nhìn theo. Trường Nhật An rơi xuống đất, toàn thân đau nhức, xương cốt như muốn nát vụn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Vừa rồi nếu tôi nếu Chu Phàm nhận cơ hội, hắn ngã nhào mà lao tới bộc phát, thì có lẽ hắn đã bại. Vì sao Chu Phàm lại không làm thế? Không chỉ như vậy, từ nãy đến giờ, Chu Phàm đã tung ra hơn trăm quyền, mà quyền nào cũng mang theo khí lực gần 2 vạn cân. Võ giả bình thường nếu dốc hết sức, nhiều lắm cũng chỉ duy trì được vài chục quyền là cùng, sau đó thể lực sẽ suy kiệt. Nhưng Chu Phàm dường như là không biết mệt. Trưởng nhân đàn chưa từng gặp lại đối thủ nào như vậy. Song Hàn vẫn tự trấn an, con người ai chẳng có cực hạn. Chu Phàm chắc chắn cũng sắp tới giới hạn rồi, chỉ cần hắn chịu đựng thêm vài quyền, cơ hội phản công ắt sẽ tới. Ngay vậy tinh thần hoàn phân trấn hẳn lên. Không chờ Chu Phàm ra tay, mạch chính hắn đã chủ động lao tới. Chu Phàm không chút do dự, quyền như là sấm đồng, trong khoảnh khắc lại tung ra thêm mấy chục quyền liên tiếp. Bộ pháp khéo léo của Trưởng Nhiên An cũng không kịp ứng phó, bị một quyền nện thẳng vào Cá thân thể đã bay lên giữa không trung. Dưới cơn choáng váng, hắn vẫn cố gắng cảnh giác, e rằng Chu Phạm sẽ nhân cơ hội lao lên kết liễu. Nhưng trong tầm mắt mờ mịt, hắn chỉ thấy Chu Phạm vẫn đứng yên bất động, như chẳng thèm đuổi theo. Võ Giả Ma Thôn bên ngoài nhìn mà lo lắng không thôi. Lúc này ai đéo ngờ nhận ra, Trưởng Nhất An quả nhiên là Võ Giả kháng kích đoàn. Nếu Chu Phạm bộc phát, hắn nhất định né tránh, còn nếu không bộc phát, Hắn lệnh không thể phá nổi phòng ngự của Trương Nhật An. Tình thế này chỉ có hai khả năng, một là Chu Phàm sớm muộn gì cũng hao kiệt khí lực, khi ấy Trương Nhật An sẽ thắng, hai là Trương Nhật An bị từng quyền nặng này tích lũy, cuối cùng ngã gục không ngượng nổi. Dù kết quả ra sao đối với ba thôn họ nói, đều khó tiếp nhận. Đây mới chỉ là trận thứ hai, nếu Chu Phàm không thể thắng, trận thứ ba bọn họ e rằng chẳng có cơ hội đánh bại Hồng Diêu thôn cường đại kia. Trưởng Nhân An gượng dậy, lắc đầu với cái cho tỉnh táo, ánh mắt rực sáng. Mọi việc đang diễn ra theo đúng như hắn dự liệu. Hắn vẫn còn sức, còn đối thủ thì đang mỏi dần. Vậy là hắn có thể thắng. Không chút chần chừ, hắn lại lao lên. Chu Phạm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, quyền phong nối tiếp quyền phong, nhanh đến mức không thể phân biệt. Một quyền đánh trúng vai trái, khiến cho Trưởng Nhân An xoay người giữa không trung rồi lại bay ra xa. Khi rơi xuống đất, hắn cảm thấy vai trái tê dại. Gần như là phế liệt Dù là kháng kích đoạn Chịu đòn 2 vạn cân cũng chẳng dễ chịu gì Trong lòng hắn tinh toán thật nhanh Chú Phạm lúc này chắc chắn đang gắng gượng Ráng vẻ ung dung kia Chỉ là già vở Chỉ cần kiên trì thêm Thể lực đối phương sẽ cạn Và cơ hội chiến thắng sẽ đến Vì thế hắn lại nhào lên lần nữa Chú Phạm không hề to ra sốt ruột Ngược lại vẫn giữ ráng vẻ trầm hồn Khuôn mặt nghiêm túc Nằm đấm vấn tung ra đều đặn như là máy móc Mỗi khi Trương Nhật An lao đến, hắn lại bị đánh bay như là bao cát, hết lần này tới lần khác. Trận đấu cứ thế tiếp diễn, kẻ ra quyền không mệt, người chịu đòn không phục. Tiếng quyền va thịt vang vọng cả võ đài, khí thế dâng trào đến cực điểm. Mỗi lần bị đánh bay, Trương Nhật An đều cố gắng giãy giụa đứng dậy, thân thể run rẩy như sắp gãy vụn. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn chưa hoàn toàn bất thần. Trong đầu hắn lẩm bẩm nếm, mười đầy giữ tình thảo, mười đầy an ủi chính mình. quyển thứ 6, quyển thứ 7, quyển thứ 8, quyển thứ 9. Từng con số hiện ra trong tâm trí, như những vết dao khắc lên ý chí. Chỉ bằng việc đếm số quyển, hắn gắng gượng kéo dài chút tàn lực, cố song sót giữ cơn bão quyển của đối thủ. Đám phụ sự cùng võ giả bên ngoài đều trừng to mắt mà nhìn. Trong hắn họ, đây chẳng khác nào một trận quyết đấu giữa hai loại ý chí. Ai gục ngã trước, kẻ đó thua. và Hồng Diêu thôn nhìn cảnh thôn trưởng của mình liên tục bị đánh bại, lòng đau như cắt. Nhiều người mắt đã đỏ hoe, có kẻ nghẹn ngào hét lớn cổ vũ. Tiếng hô vang vọng khắp đại đấu, run rẩy trong gió như lửa cháy. Đến quyền thứ 10, Trương Nhân ăn một lần nữa, lê thân từ mặt đất bò dậy. Cả người hắn bầm dập, máu khô loang khắp mặt, đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu như là mắt cóc. Hắn ngẩng đầu, nhìn Chu Phàm trước mặt, trong lòng thì thì thào. Người Chắc chắn sắp không trụ nổi nữa rồi phải không Nhưng đáp lại hắn là nụ cười thả nhiên của chú Phạm Hắn không hề có lấy một hơi thở gấp Cũng chẳng biểu lỗi ra một chút mệt mỏi nào Thậm chí còn dơ tay lên Vậy Giả hiểu cho Trương Nhất An tin tới Khoảnh khắc ấy trong lòng Trương Nhất An Như là sụp đổ Hắn nhìn rõ Trên người chú Phạm Không hề có lấy nửa điểm giả vờ Đã gần ngàn quyền rồi Mỗi quyền đều mang theo sức nặng khủng khiếp Mà người kia bất ủng xung như mới bắt đầu. Trong mắt Trương Nhật An, đối phương chẳng khác nào một quái vật độn lốt người. Một luồng tuyệt vọng dâng tràn, ý chí kiên cường mà hắn hằng tự phụ, thứ tổng số hắn vượt qua bao khổ luyện, bao hiểm cảnh, giờ đây lại bắt đầu tan rã từng mảnh. Cải luôn tự cho mình là bậc thầy mưu lược, am hiểu tính toán, luôn lấy âm hiểm làm thế mạnh như hắn, nay mới nhận ra có những trận chiến không thể nào tính bằng mưu mẹo. Hắn cảm thấy vô lực, thân thể đau đớn. lòng thì uất ức đến phát khóc. Rục cuộc hắn không kìm được nữa, từng giọt nước mắt xen lẫn màu chảy dài trên gò má sừng húp. Trưởng nhất đàn, thôn trưởng Hồng Diêu thôn, người luôn kiêu ngạo bất khuất, giờ lại bị đánh đến bất khóc ở ngay giữa võ đài. Phía sau đám võ giả Hồng Diêu thôn, vốn đang hò hét cổ vũ, bỗng im mặt. Tiếng la bị mất, chỉ còn lại sự trầm mặc nặng nề. Ai nấy cúi đầu, lòng nghẹn lại. Tự to nhận thua. Trường Nhân Án, nghẹn ngào thốt lên, giọng khàn đặc, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn cảm thấy mất mặt vô cùng, bản thân không muốn khóc, nhưng mà nước mắt cứ thấy tuôn giá, không ngừng, nhưng chẳng thể kìm lại. Chủ Phạm nhìn hắn, khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tiếng tiếc nuối. Hắn còn muốn Trường Nhân Án, chống đỡ thêm một chút nữa, để trận đấu hoàn mỹ hơn. Anh ở đối phương là vùng tay nhanh như vậy. Một tiếng thở dài nhẹ ra, mang theo đôi phần thất vọng. Chương 228. Điều chỉnh chiến lược. Bảo nó một câu công bằng, Chu Phạm thật sự không hề cố ý trêu đùa, Trương Nhật An. Hắn không phải loại người nhàm chán mà lấy việc hành hạ kẻ khác làm thú vui. Sở dĩ hắn không dùng bộc phát tiêu đè nhanh chóng kết liễu đối thủ, chỉ là muốn nhân cơ hội này kiểm nghiệm giới hạn sức mạnh của bản thân, đồng thời quan sát năng lực chịu đòn của một võ giả kháng kích đoạn thông thường. Theo như lời phụ từng giải thích, dù là cực lực bộc phát của hắn cũng như là vô cùng vô tận, kỳ thực cũng có giới hạn nhất định. Lần này, dù đã toàn lực tung ra hàng trăm quyền, hắn vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng kia. Xem ra chỉ có lúc rảnh rỗi mới có thể tự mình kiểm nghiệm kỹ hơn. Trận chiến này thu hoạch duy nhất của Chu Phàm chính là nhận thức rõ ràng hơn về sức chịu đòn của võ giả kháng kích đoàn. Nếu chỉ dùng quyền cước, đối phương quả thật rẻo dai đến mức đáng sợ. Nhưng nếu đem binh khí vào trận hoặc phối hợp với phù lục gia chỉ, thì nhục thân của kháng kích đoàn cú khó lòng mà chống đỡ nổi. Trong khi Chu phàm vẫn đang mải suy tư, bên phía Hồng Diêu thôn đã rối loạn, mấy người vội vàng đỡ lấy Trừng Nhất Ẩn đang đứng không vững, sắc mặt trắng bệch. Đại phu được gọi đến gấp rút để xem thương thế. Hai vị phu sư đồng khai và Ngụy Thiếu Hoa, sắc mặt u ám, trong lòng tràn đầy chấn động. Họ buồn bã thực lực của Trừng Nhất Ẩn, người này đứng hạng thứ 2 trong Hồng Diêu thôn, là kháng kích đoạn võ giáng danh tiếng, thế mà lại thua thảm đến như vậy. kháng kích đoạn vốn lần giai đoạn đầu tiên cường hóa nhục thân. Tuy rằng sức mạnh không tăng quá nhiều so với bộc phát đoàn, nhưng lại mạnh hơn ở khả năng liều mạng chịu đòn, lấy thương đổi thương. Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại bị một võ giả tư tưởng bộc phát toàn lực đánh cho không còn sức phản kháng. Chuyện này khiến cả hai phụ sư đều không biết nên hình dung như thế nào. Trong lòng họ có một mớ cảm xúc rối rèn, vừa kinh hãi, vừa khó tin. Sau vị phù sư của ba thôn Cũng đồng loạt chấn động Chỉ khác là mức độ kinh ngạc của họ Thấp hơn đôi chút Dù vậy trong lòng họ đều không khỏi tan thán Thực lực của chú Phàng Quả thật vượt ngoài dự đoán Bọn họ nhớ đến Yến Quỳ Lai Vị đại nhân ấy Quả không hổ dách là người có mắt tinh tưởng Kẻ mà hán xem trọng Quả nhiên chẳng tầm thường Nghĩ vậy Trong lòng họ ngược lại cảm thấy thư thái hơn Loại thiên tài này Vốn dĩ không thể dùng lễ thương mà luận Mộ Dạ Ba thôn đồng loạt nở nụ cười nhẹ. Chỉ còn một trận nữa thôi, thắng thêm một lần nữa, phần thắng nằm chắc ở trong tay. Duy chỉ có Trữ Thầm Thầm vẫn không cười, khuôn mặt hắn lạnh như băng, trong lòng càng thêm nặng nề. Khoảng cách giữa hắn và Chu Phạm dường như càng ngày càng xa, càng nghĩ càng thấy khó mà đuổi kịp. Hắn khẽ than một tiếng, giọng buồn bã. "Ha, ta ở sinh Trữ Thầm Thầm, hà tất sinh Chu Phạm?" Cái gì? Lục Quỷ đứng bên cạnh, đang hưng phấn chờ người, nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ nhìn hắn mạ ánh mắt ngơ ngác, trừ thầm thầm hừ nhẹ không trả lời, nhưng mà ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định, như có điều gì đã được khắc sâu trong tâm, luôn sẽ có cách. Lục Quỷ chỉ biết lắc đầu, thở dài. "Ôi, tên này thật là." Khỉ bên kia, Hồng Diêu thôn sau khi qua cơn hỗn loạn, đại phu đã xác nhận thương thế Trương Nhất An không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người lúc ấy mới thở phào. Bảy nếu mất đi vị thôn trưởng giỏi quản lý có thực lực như hắn thì Hồng Diêu thôn sẽ e là rơi vào hỗn loạn. Thầy những vấn đề trước mắt vẫn còn đó, trận chiến tiếp theo nên làm gì? Hai trận đã thua, chưa cần thêm một trận nữa thất bại. Tùng Lũng Đốt này sẽ phải chấp tay nhường cho đối phương. Không khí lo lắng lan nhanh trong hang ngủ Hồng Diêu thôn. Ai nấy đều bối rối, chẳng biết tính sao. Trừng như đàn lúng này ngừng khóc, thay thay gương mặt của hắn sừng hụp. Đến mức chẳng ai nhìn ra vẻ mặt ngược ngập Hắn chậm giọng nói Cắt ngang sự hoảng loạn của mọi người Đừng hoảng Chúng ta vẫn còn cơ hội Trường Thôn Trọng ạ để ta đi kết liên hóa hắn Thổi vũ lập tức lên tiếng Vẻ nóng lỏng như là lửa đốt Nếu trận này không cho hắn ra tay E rằng hắn sẽ phát điên mất Không cần vội Trường Nhân Anh chẳng tin lại Nói chậm rãi Lúc này người tất nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất Nhưng trước hết hay nghe ta nói hết đó Ngươi nói đi." Thôi Vũ nghiêm mặt cùng kính đáp, hắn rất coi trọng ý kiến của Trừng Nhân An. "Ngươi cũng thấy rồi đó." Trừng Nhân An nói, giọng trầm xuống. "Tạ Tiểu Hạo hắn lâu như vậy mà hắn vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, đúng không?" Thôi Vũ gật đầu, hắn đã từng thấy nhiều cảm hạnh, nhưng mà chưa bao giờ chứng kiến ai có thể duy trì sức lực lâu đến vậy. "Vì thế," Trừng Nhân An nói tiếp, "ngươi tuyệt đối không được đấu dài với hắn như ta." Nếu cứ dây dưa, e rằng nó cũng sẽ bị hắn mài cho đến chết. Hiểu chưa? Hiểu. Thôi Vũ gật đầu. Quả thật loại chiến đấu bền bỉ này là tối kỵ. Dù Chu Phàm vừa trải qua một trận đấu dài, nhưng mà cực hạn của hắn vẫn chưa hay giỏi được. Trong mắt Thôi Vũ, sức bền của Chu Phàm giống như một vũng đầm sâu không đáy. Không đánh được lâu dài, ngài chỉ có một cách, tốc chiến tốc thắng, đừng so quyền cước với hắn, hãy dùng binh khí. Trưởng nhân án nghiêm giọng nhắc nhở: "Quyền cước dù mạnh, tổn thương cũng là tàn mát, chỉ có binh khí sắc bén mới đủ để nhanh chóng kết liễu trận chiến." "Đi, đem cây mã xóc của ta lại đây." Thôi phu ra lệnh cho người bên cạnh: "Mọi người đều mang theo binh khí, nhưng vì quy định tránh thương vong nghiêm trọng, phần lớn đều được thu giữ ở phía sau." Người kia gật đầu, quay người chạy đi, rất nhanh đã mang trở lại cây mã xóc dài. Thân thép sáng lạnh, chính là vũ khí mà Thôi Vũ ưa dùng nhất. Mã sóc vốn là binh khí của Kỷ Bình, nhưng mà trong tay Thôi Vũ, nó đã trở thành một mũi thương của người đi bộ, vừa nhanh vừa hiểm, mang theo những sát khí rồng cuộn mây vần. Thượng đẳng mã sóc, phần sóc cán được chế tác cực kỳ tinh xảo, trước hết dùng màng tang mở đất mục, ngâm ở trong thú rầu cho khô, sau đó phủ hợp nhựa cây cùng với bóng óng cá, gián kết màng thành. Lớp gián này tiếp tục được quấn quanh bằng dây gai, phụ thêm một tầng sơn sống, ngoài cùng trùm lên vải đại. Trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ Mới xem như hoàn tất Loại càn sóc như vậy Độ cứng rắn cùng độ dẻo dài Đều đạt đến cực hạn Không chỗ nào có thể chê được Nếu dùng đao chém lên Tiếng phát ra tựa như ba trăm và kim loại Bởi quá trình chế tạo phức tạp cực điểm Sắc xuất thành công lại không tới 5 phần Nên thương đảng mã sóc Đã trở thành một loại binh khí hiếm có Mỗi cây hoàn thành Đều tiêu hào vô số nhân lực Vật lực và tài lực Chỉ riêng phần vật liệu bỏ đi thôi cũng đầy chế đạn mười mấy cây tường cung bậc nhất. Trong tay Thôi Vũ chính là một cây, thượng đẳng mã sóc như vậy. Thân sóc dài một trượng tám thước, kích thước chẳng khác gì trổng mâu. Song phần sóc phòng lại dài thứ hai thước, chế bằng hắc thiết cứng rắn, hình tám cạnh nhỏ, gọi là phá giáp lăng, lưới nhỏ này chuyên dùng để xuyên phá lớp giáp dày, thậm chí đến cả bảy cá giáp lưới từng chéis cũng không chịu nổi một kích. Phá giáp lăng được tạo ra vốn là để đối phó với võ giả kháng kích đoàn. hay những quái vật da dày thịt thô, một kích đâm ra, dù là xương đồng da sắt cũng khó mà toàn vẹn. Trừng Nhất An thấy Thôi Vũ tiếp nhận mã sọc, trong lòng liền sinh ra cảm giác yên tâm, gật đầu tán thưởng. Một tấc rồi, một tấc mạnh, Chu Phàm Kê dùng đao ngắn, mà thôi đội trưởng trong tay nắm mã sọc, vừa khéo khắc chế binh khí của hắn. Không biết nếu hắn nhìn thấy Thôi đội trưởng dùng loại binh khí này, có chịu đổi răng vũ khí khác cho tương xứng chăng? Nổi lên đây, Trương Nhật An quay đầu nhìn về phía chu phàm. Bên kia chu phàm cũng đang ung dung nhìn lại, ánh mắt bình thản như nước. Hắn hiển nhiên đã thấy rõ trong tay đối phương làm hạ sốc, nhưng chẳng hề cố ý đổi binh khí khác. Thấy vậy Trương Nhật An thầm thở ra một hơi, trong lòng càng thêm yên ổn. Xem ra cái tên chu phàm này không am hiểu việc sử dụng vũ khí dài, thế thì bên mình đã chiếm được ưu thế không nhỏ. Dẫu vậy binh khí rủi lợi hại đến đâu, uy lực cuối cùng vẫn phải theo người sử dụng. có đủ thực lực hay không. Sương Mạt Trừng Nhật An nhất thời trở nên trầm trọng, trong mắt cũng theo đó mà nặng đè. "Thôi thôi Trừng, trận chiến này mấu chốt ở chỗ ngươi, có một việc ta phải hỏi cho rõ, nếu ngươi không thể trong lúc giao đấu mà giải quyết được vấn đề ta nêu ra, vậy thì trận chiến này ngươi tất thua, không còn nghi ngờ gì nữa." Thôi phụ nghe vậy, sương Mạt nghiêm nghị, không dám khinh suất. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Trừng Nhật An, biểu thị đã sẵn sàng lắng nghe từng lời. tập 30. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xem 1 like, 1 share, 1 subscribe Còn đừng góp ý kiến để kênh cảm phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong những tập chương sau. Bye bye